t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu em là người con gái đầu tiên cưỡng hôn anh mí mắt tâu ngưng mi giật giật đây là ý nói quần áo của cô là do anh mặc anh cũng không còn cách nào nếu không chẳng lẽ đợi sau khi mọi người tỉnh dậy nhìn thấy cơ thể của đối phương sau đó la hét một trận sao đến lúc đó không chỉ khó coi mà là cực kỳ khó coi tâu ngưng mi cắn môi nói dù sao em không biết bây giờ đều do anh nói cả em em lại không biết em chẳng nhớ gì cả mặt cô đỏ hừng rất nóng nụ hôn lúc nãy làm cô cảm thấy khó xử bây giờ hạ an lan lại nhắc đến chuyện này tâu ngưng mi cảm thấy da mặt của mình bây giờ đã hoàn toàn chín hết cả rồi cô bây giờ rất muốn xông ra khỏi phòng về nhà về lạc thành cách hạ an lan càng xa càng tốt hạ an lan nhìn xung quanh căn phòng này tràn đầy không khí thiếu nữ mọi thứ khắp nơi đều là màu hồng không khí thiếu nữ rất nặng trên chiếc giường này còn tỏa ra mùi hương trên người tâu ngưng mi nam ở đây hạ an lan cảm thấy toàn thân đều mềm yếu không muốn cử động anh than thở được rồi em không thừa nhận anh cũng hết cách chỉ đành chấp nhận em chơi xấu nhưng em nghĩ thử những chuyện hôm đó em làm em cũng có thể lăn khỏi giường chui vào c h â n của anh ôm anh ngủ cả đêm chuyện này làm ra có phải hơi kỳ quái không đương nhiên anh cũng không ép em thừa nhận anh chỉ cảm thấy có phải anh có hơi thiệt thòi không tâu ngưng mi không còn lời nào để nói người ta nói đều đúng mà đúng là rất thiệt thòi bị cô cưỡng hôn bị cô cởi quần áo hơn nữa đến lúc n à y mới nói thật ra đã rất n g ề mặt cô rồi tâu ngưng mi che mặt lại bây giờ cả mặt mũi nhìn người ta cũng không còn nữa em đúng là cô gái đầu tiên cũng là người duy nhất cưỡng hôn anh còn cởi quần áo của anh nữa hơn nữa hôm nay còn hạ an lan vẫn chưa nói xong tâu ngưng mi đột nhiên giơ tay ra bịt miệng anh lại đừng nói nữa còn nói nữa thật sự không còn mặt mũi gì nữa cả lương tâm cũng mất luôn rồi em em xin lỗi anh nhưng anh xem cả hai lần này đều có nguyên nhân lần trước là em uống say lần này là anh uống say đều không phải cố ý thế nên anh có thể đem chuyện này quên đi không đừng nói cho ai khác biết nói ra câu này tâu ngưng mi cũng cảm thấy tâm can mình đau nhói có một con chó đang từng miếng từng miếng ăn lương tâm của cô cô lợi dụng người ta nhiều như thế kết quả bây giờ lại bảo người ta quên đi còn không để cho người khác biết thiên lý ở đâu chứ dù cho là chính cô cũng cảm thấy tâu ngưng mi mày đúng là quá cầm thú mà hạ an lan nắm lấy tay tâu ngưng mi nâng lên một chút một lần là ngoài ý muốn hai lần thì không phải nữa không lẽ em không có gì muốn nói với anh sao lần này mặt anh không chút biểu cảm gì rất nghiêm túc nhìn cô trong lòng tâu ngưng mi hoảng loạn câu nói này lần trước trong điện thoại anh cũng từng hỏi như thế nhưng cô cuối cùng cũng không đem chuyện cô muốn ly hôn kể với anh em em l à thích đó thích anh nên mới làm như thế nhưng trong lòng tâu ngưng mi có gánh nặng cô luôn cảm thấy trước khi chưa ly hôn cô không có tư cách để nói thích hạ an lan cô rất coi trọng lần đầu tiên động lòng của mình cô rất muốn khi mọi thứ đều tốt đẹp mới phát triển tình cảm này sau khi ly hôn cô sẽ không băn khoăn gì bất luận sau này có kết quả hay không cô đều nỗ lực để thử một lần nhưng bây giờ cô không dám cô rất sợ h ạ an lan sẽ xem thường cô cảm thấy cô là một người phụ nữ không đàng hoàng chưa ly hôn với chồng cũ đã bắt đầu quyến rũ người đàn ông khác chương 877, nếu anh đồng ý em sẽ chịu trách nhiệm với anh có lúc vì quá thích anh nên mới để ý nhiều như vậy mới cẩn thận từng chút sợ đông sợ tây hạ an lan cứ nhìn chằm chằm vào tâu ngưng mi vẫn không chịu nói à vẫn tay tâu ngưng mi run lên quả nhiên anh vẫn còn đang giận anh đang giận vì lần trước em quyết định ly hôn lại không nói với anh sao lần trước là lần trước lần này thì sao ánh mắt hạ an lan rất sắc bén lúc nhìn tâu ngưng mi khiến cô có một cảm giác tất cả bí mật trong lòng đều bị anh nhìn thấu anh quá thông minh ở trước mặt anh cô cảm thấy bản thân không che giấu gì được cô cúi đầu lần này em xin lỗi c à m cô bị bóc chặt ngẩng đầu lên tâu ngưng mi bị ép nhìn thẳng vào mắt hạ an lan anh nói chỉ có xin lỗi nhưng em nên biết cái anh muốn không chỉ là lời xin lỗi bầu không khí thật căng thẳng dáng vẻ bây giờ của hạ an lan rất nghiêm túc tâu ngưng mi cảm thấy bản thân giống như thuộc hạ đang bị anh q u i mắng cũng chẳng dám thở mạnh hai tay đều không biết nên đặt ở đâu cô rất căng thẳng không biết nên nói gì anh không cần xin lỗi vậy anh muốn gì không lẽ là muốn cô chịu trách nhiệm tạm thời em không thể hứa với anh điều gì nhưng đợi sau khi em ly hôn xong nếu nếu có thể em sẽ chịu trách nhiệm với anh tâu ngưng mi ấp a ấp đúng nói ra câu này cô không nhìn thấy k h ỏ e môi hạ an lan đang cong lên trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười đắc ý anh chầm chậm ngồi xuống từ từ tiến gần đến tâu ngưng mi dọa đến cô cứ mãi lui ra sau nhưng sau lưng cô không xa chính là mép giường nếu còn lùi nữa sẽ rơi xuống mất hạ an lan túi đầu nhìn cô tâu ngưng mi em phải ghi nhớ chuyện này em đã thế rồi giao ngày mai của em cho anh hả tâu ngưng mi ngồi thẫn thở trên giường đỏ mặt ngẩn ngơ hạ an lan đã chỉnh trang xong quần áo mang giày đứng bên cạnh giường anh xoay đầu nhìn tâu ngưng mi một cái cô chắc vẫn đang còn suy nghĩ câu đó của anh là có ý gì anh đi đến trước mặt cô không lưng đưa tay tâu ngưng mi lập tức bị dọa tỉnh lại cơ thể lui mạnh ra sau anh làm gì vậy hạ an lan hít mắt nhìn động tác của tâu ngưng mi theo động tác vừa nãy của cô khuôn ngực mềm mại của cô cũng lắc lư theo tiểu mê hoặc này anh lại có thể kìm được anh cũng bái phục chính mình cũng chẳng còn cách nào khác nơi này nếu đổi thành nơi khác chắc anh đã để rượu sông lên trực tiếp làm việc rồi nhưng đây là tô i a dù cho người của tô i a hình như cũng rất hài lòng về anh nhưng nếu hôm nay mới lần đầu vào cửa đã ở trong khuê phòng của con gái người ta ngủ với con người ta vậy sau này muốn vào cửa chắc cũng không dễ dàng như vậy nữa dù sao đó cũng là không tôn trọng người khác quá vì tương lai mai sau anh phải nhịn hạ an lan hít sâu một cái bình tĩnh thao túng cơ thể mình không lẽ em muốn như vậy bước ra ngoài sao giọng của anh đã trở nên khàn khàn tâu ngưng mi cúi đầu nhìn thấy phần áo trước ngực mình vẫn đang mở ra cái nên lộ cái không nên lộ đều lộ ra hết rồi trước mặt hạ an lan hơn nữa còn để lộ lâu như vậy toi mặn rồi tâu ngưng mi thật muốn h ụ t máu chỉ cần cô ở trước mặt hạ an lan đừng nói não không ở nhà mà cả bản năng phản ứng của cơ thể cũng quên mất luôn cô vội quay người đi em để tự em làm là được hạ an lan chu đáo nói anh làm cũng được dù gì cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cũng không phải lần đầu làm việc này chương 878, cô lưu manh đến mức cả bản thân mình cũng không tha tâu ngưng mi đang run run cài lại c ú c áo vừa nghe câu đó đã quay phát người lại cái gì không lẽ lần trước lần trước em hạ an lan mỉm cười không sai lần trước em không chỉ cởi quần áo của anh còn cởi luôn quần áo của chính mình tuy hôm đó em đã rất cố gắng quyến r ụ anh nhưng anh vẫn kiềm chế được anh mỉm cười dáng vẻ vẫn rất ôn văn nho nhã trên khuôn mặt tuấn tu quá đáng nở một nụ cười mê hoặc mà không ai có thể từ chối nổi tâu ngưng mi thở dài một tiếng cô không chỉ lưu manh với người khác mà cả bản thân mình cũng không bông tha a tâu ngưng mi than một tiếng liền giơ tay kéo chăn c h e kín người lại sụp đổ rồi cô định tìm một cái mai rùa chui vào đây sau này không định bước ra nữa tối hôm đó rốt cuộc cô đã làm những gì chứ chẳng trách hôm đó sau khi tỉnh lại ánh mắt hạ an lan nhìn cô không giống như trước hơn nữa vừa ra ngoài thì chẳng trở lại nữa chắc là vì cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào cô còn ngu ngốc tưởng rằng tối hôm đó cô chỉ làm một chuyện mất mặt không ngờ lại là tội lỗi chồng chết hạ an lan đứng bên giường chu đáo khuyên bảo cô thật ra em cũng không cần cảm thấy xấu hổ dù gì người nhìn thấy cũng chỉ có một mình anh nhưng sau này em uống say chỉ lúc có anh mới được uống đã nhớ chưa tâu ngưng mi đột nhiên bỏ chăn xuống nét mặt bi thương anh nói đi tối hôm đó rốt cuộc em còn làm chuyện gì nữa dù gì cũng đã nói nhiều như vậy rồi cô dứt khoát muốn biết tất cả cũng tránh lần sau lúc anh nói tiếp cô cả một chút phòng bị cũng chẳng có hạ an lan than thở anh cảm thấy tốt nhất em không nên nghe sẽ tốt hơn tâu ngưng mi sắp khóc rồi cả bản thân hạ an lan cũng nói như vậy vậy cô còn làm bao nhiêu việc tội ác tẩy trời nữa chứ cô lấy hết dũng khí nói em đã như vậy rồi anh nói đi em có thể có thể chịu được chuyện mất mặt như thế cô đã làm hết rồi cũng đã biết rồi cô không tin còn chuyện gì quá đáng hơn nữa hạ an lan mở tay ra nếu đã như vậy vậy anh sẽ nói hết với em anh nói mau nói mau đi nếu anh còn không nói cô cũng chẳng dám nghe nữa hạ an lan trầm trầm nói tối hôm đó em d ậ y vào anh đến nửa đêm khó khăn lắm mới dô em ngủ được anh vừa nhắm mắt chẳng bao lâu thì em lại tỉnh dậy lại còn cởi hết đồ của mình hỏi anh em có đẹp không tâu ngưng mi mắt trợn tròn hả c ò n hỏi anh em có xe si không sắc mặt tâu ngưng mi tái đi em cuối cùng con ôm lấy anh khóc hỏi anh có biết thích một người lại không thể đến với người đó tuyệt vọng đến mức nào không tâu ngưng mi đã hối hận cô không nên hỏi cô vốn dĩ không nên hỏi những chuyện không phải do người làm này sao cô lại có thể làm ra được chứ cô quay đầu đi không dám nhìn hạ an lan tay hôn loạn sờ sờ cổ khu khụ tây ra hình như có sâu thời tiết thế này sao lại có sâu chứ lát nữa em đi tìm mẹ em bảo bà giúp em bỏ ít thuốc diệt sâu vào phòng tâu ngưng mi ý đồ chuyển chủ đề lát nữa nếu hạ an lan hỏi cô người mà cô thích là ai thì phải trả lời như thế nào đây trong lòng cô sốt ruột tiếp theo phải làm sao đây làm sao đây ai đến cứu tôi đi ba mẹ anh cả anh hai anh ba còn có sáu đứa cháu nữa ai đó đến dùng đi chính vào lúc trong lòng tâu ngưng mi đang lo sợ không muốn nghe thấy giọng của hạ an lan thì anh đã nói anh phải đi rồi chương 879, việc nắm tay cô cứ như là một việc rất quen thuộc vậy tâu ngưng mi tim đập thình thịch anh ấy không hỏi cô cứ tưởng hạ an lan nhất định sẽ hỏi người đó là ai nhưng không ngờ đột nhiên anh lại nói phải đi vốn không nhắc đến việc này khiến tâu ngưng mi cũng không dám tin vào thai của mình anh lại dễ dàng tha cho cô như vậy sao lần này sao anh lại tốt bụng vậy cô không nghe lầm chứ tâu ngưng mi chầm chầm quay đầu lại anh phải đi sao đúng vậy nên đi rồi thời gian ở lại đây đã rất lâu rồi lần này tâu ngưng mi đã nghe hiểu rồi đúng là hạ an lan nói anh phải đi hình như anh bỗng chốc đã trở lại dáng vẻ trước đây rồi ối em tiễn anh ra ngoài tâu ngưng mi vội bước xuống giường nhưng cô vừa đứng dậy đã bị hạ an lan đẻ hai vai ngồi xuống anh ngón tay thon dài của hạ an lan nhanh chóng chẳng mấy chốc đã cài hết những chiếc cúc cô chưa cài xong lại tâu ngưng mi bùi ngùi mặt đẹp tay cũng đẹp cài cúc áo nhìn cũng đẹp hơn người còn hay hơn người ta đánh đàn p i a n o nữa lần sau đừng sơ ý như vậy nữa tâu ngưng mi đỏ mặt gật đầu ừng em ở trước mặt người khác sẽ không như vậy cô chỉ ở trước mặt hạ an lan mới mất đi lý trí như vậy hạ an lan vuốt vuốt tóc cô ra ngoài thôi tâu ngưng mi đi cùng hạ an lan xuống phòng khách trên đường đi anh đi đằng trước cô đi theo sau cô vuốt vuốt tóc sao có cảm giác hình như anh mới là chủ nhà cô mới là khách vậy đến phòng khách cả nhà đều ở đó hình như đang thương lượng gì đó nhìn thấy hai người đi đến tất cả ánh mắt đều trở nên rất thám vội tâu ngưng mi và hạ an lan đều biết rõ vì sao nhưng hai người chẳng nói gì hạ an lan nói rõ ý muốn đi bà tô lo lắng hỏi an lan tỉnh rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm một chút từ lúc bà xông vào đến bây giờ tuy cũng đã một lúc nhưng người trẻ tuổi như lửa gần rơm sao không ở lại thêm một lát chứ bà tô nhìn tâu ngưng mi ừng đôi má ửng hồ trong mắt có n g ấ n nước dáng vẻ é thẹn quả là giống dáng vẻ vừa được yêu thương xong hai đứa trẻ này càng nhìn càng thấy xứng đôi hạ an lan dường như không nghe hiểu ý của bà tô mỉm cười cảm ơn bác trai bác gái hôm nay đã khòn o đ ã i cháu cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng tiếc quá hôm nay hải thành còn rất nhiều chuyện phải làm chỉ đành về trước đợi sau này có thời gian cháu nhất định sẽ lại đến thăm hai bác bà tô vô vào tay anh vậy cháu nhớ đó có thời gian nhất định phải đến nhé thật ra bây giờ trong lòng bà đang nghĩ tiểu tử ngoan khá lắm đã bị bà phá hỏng việc tốt của cháu và mimi vừa ra khỏi cửa đã biến thành dáng vẻ phong độ ôn văn nho nhã hạ an lan gật đầu bác gái yên tâm có thời gian cháu nhất định sẽ đến đến lúc đó bác đừng trách cháu đến nhiều quá là được được nếu cháu ngày nào cũng đến thì bác còn mong gì hơn nữa tâu ngưng mi ở một bên giả chết dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời họ nói trong đầu cô toàn là những lời hôm nay hạ an lan đã nói với cô hoàn toàn không thể tưởng tượng sau khi cô uống say đ ố n g chốc lại biến thành m ả n h thú ôi một khi uống rượu thành hận thiên thu hạ an lan nói vài câu với bà tô sau đó nói với ông tô bác trai vậy cháu xin cáo tử ông tô gật đầu đi bác tiến cháu đã được người ta giúp con mình còn nhận quà của người ta ông tô đã nhận cũng đã uống rồi hơn nữa lúc uống rượu ông còn rất vui vẻ đương nhiên sức lực thì không đủ chương 880, nắm tay cô giống như một chuyện vô cùng quen thuộc vậy nói xong không đợi ông tô nói xong anh xoay người sang nói với tâu ngưng mi em đi t i ệ n anh đi tâu ngưng mi xứng sở chỉ vào chính cô hả em bọn họ không cần t i ệ n sao chỉ bảo một mình cô bà tô đẩy tâu ngưng mi một cái đúng mi mi con đường đứng đó ngây người ra như thế mau con tiễn an lan đi nhưng đi đi hạ an lan mỉm cười đi đi anh có vài câu muốn nói với em tâu ngưng mi nhìn ánh mắt tám muội của mọi người trong nhà lành cùng đi với hạ an lan ra ngoài hạ an lan chỉ bảo một mình cô việc này có phần hơi rõ ràng quá rồi đây chẳng phải nói với cả nhà cô rằng giữa hai người họ có gian tình sao không cả nhà đã biết rồi mẹ cô còn bắt gặp cô và hạ an lan ôm nhau trên giường bây giờ há chẳng phải đã kể hết cho mọi người già trẻ lớn bé trong nhà biết rồi sao ôi m ệ t quá tâu ngưng mi đứng dậy bước theo hạ an lan ra ngoài nhưng vừa ra khỏi phòng khách chẳng mấy bước hạ an lan đột nhiên nắm lấy tay cô cô kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy nét mặt nghiêng hoàn mỹ của hạ an lan chẳng có chút biểu cảm nào cứ như việc nắm tay cô là một việc rất bình thường cũng là một việc hết sức quen thuộc điều này khiến tâu ngưng mi vừa ngọt ngào vừa cảm thấy xấu hổ sau lưng nhiều người như vậy nhiều cặp mắt như vậy chắc đã nhìn thấy hết rồi tâu ngưng mi nhiều lần muốn rút tay ra nhưng đều vô dụng ngược lại anh càng nắm chặt hơn sau đó cô cứ thế bị anh nắm tay kéo ra ngoài bà tô đứng ở cửa dõi theo mãi đến khi hai người khuất sau hậu viện bà mới thu tầm nhìn lại quay người vô cùng kích động nói nhìn thấy chưa nhìn thấy cả chưa hai đứa nó nắm tay thân thiết biết mấy ngọt ngào biết mấy s ư ớ n g đôi biết mấy bà tô thực ra là một người phụ nữ tính tình rất tốt rất nho nhã rất lịch sự lúc còn trẻ ba bà là giáo sư đại học người có công xây dựng đại học tô thành gia đình có học bình thường lúc bà nói chuyện với người khác đều là một người rất nho nhã chỉ duy nhất khi nhắc đến chuyện của con gái hình như lập tức thay đổi tính tình vậy đặc biệt là hôm nay nhìn thấy tình cảm giữa hạ an lan và tâu ngưng mi bà kích động như một đứa trẻ vậy anh ba tô ra nhữ mày nói cái tên hạ an lan này ở nhà chúng ta đã dám động tay động chân tiểu tử này đáng tin không thân là đàn ông là anh trai d ư ơ n g mắt nhìn em gái mà mình yêu quý từ nhỏ đến lớn bị một người đàn ông khác lợi dụng người làm anh như anh trong lòng kỳ thực không thoải mái anh tiếp xúc với hạ an lan không nhiều hiểu về anh cũng không nhiều cũng chỉ nghe kể về anh thông qua những người khác mà thôi từ miệng của những người khác ba chữ hạ an lan này đại diện là thần thoại sau khi vào q u o n trường đánh đâu t h ằ n g đó trên chính đàn giết người vô hình này không vương khói thuốc súng trên chiến trường đầy cảm ấy hạ an lan là người bất khả chiến bại những nơi anh đi qua kinh tế đều nhảy vọt chính tích và lý lịch viết ra sẽ là một người học cực giỏi từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho đến khi ra đời vẫn tiếp tục xưng bá ai nhìn thấy cũng cảm thấy anh tuyệt đối là người được thượng đế khâm điểm đôi tay vàng cả đời đều thuận lợi bước qua nhưng anh vừa nói xong đ ầ u đã bị đánh một cái nói bậy gì thế người như an lan nếu còn chưa đáng tin vậy con còn muốn người như thế nào làm em rể của con chứ mấy đứa các con có ai có thể sánh với người ta chứ không được ưu tú như người ta thì thôi đi quan trọng là mặt cũng không được đẹp trai như người ta cuộc hôn sự này của mi mi và cậu ấy trong lòng mẹ đã quyết định rồi ai dám ngăn cản thì xem như người đó chống đối với mẹ chương 881, đem gian tình công bố thiên hạ đặc biệt là ba đứa các con đều nghe rõ cho mẹ ai cũng không được gây cản trở mẹ ai mà dám ừ đừng trách mẹ xử lý người đó anh ba tô ra nhưng hạ an lan cậu ấy vợ anh đứng bên cạnh vội vã đá anh một cái bảo anh im miệng hôn sự này hai ông bà đều đã quyết định rồi hơn nữa hạ an lan đúng là cực kỳ ưu tú bà tô sụ mặt nói cậu ấy thế nào mẹ cảm thấy rất tốt dù sao cũng tốt hơn cậu ấy đối với em con ngay thẳng thật thà khách khí cậu ấy đối với em con như vậy là vì sức hấp dẫn của mi mi nhà ta lớn cả người như hạ an lan cũng không kiềm chế được anh cả tô ra gật đầu khu mẹ nói có lý lắm mẹ nói đều đúng cả mẹ nói gì chúng con cũng ủng hộ mẹ bảo chúng con làm thế nào chúng con sẽ làm thế đó kiên quyết tắc thành cho hôn sự của mi mi và an lan bà tô cuối cùng cũng nghe được một câu khiến bà vừa ý nói thế mới đúng chứ cuối cùng cũng ra đến cửa tâu ngưng mi đã từ bỏ vùng ấy để hạ an lan nắm tay hỏi anh còn chuyện gì muốn nói với em hả hạ an lan vẫn chưa buông tay không có gì nên nói đều đã nói hết rồi tâu ngưng mi liếc anh một cái vậy sao anh còn bảo em ra đây chỉ là muốn em t i ệ n anh một chút thôi tâu ngưng mi cô cúi đầu nhìn bàn tay hạ an lan vẫn đang nắm lấy tay cô mặt đỏ lên tay anh to quá hoàn toàn bao hết tay cô đã đến trước xe rồi anh vẫn không buông tay tài xế và thư ký đều đang đứng đó cô nhỏ tiếng nói vậy anh mau trở về đi trên đường có thể ngủ một chút thì cố gắng nghỉ ngơi một chút ừ m tâu ngưng m i lo lắng anh đừng chỉ ừng anh còn phải buông tay chứ hạ an lan nói nhạc bằng trình hôm nay có thể đã đến thủ đô rồi sắc mặt tâu ngưng m i thay đổi em biết rồi sau này thủ tục ly hôn giữa em và hắn sẽ nhanh chóng làm xong có việc gì nhớ đến tìm anh tâu ngưng m i gật đầu ừng cô sẽ nhanh chóng gặp nhạc bằng trinh rồi cuộc hôn nhân nhiều năm qua cuối cùng đã đến lúc có thể kết thúc rồi một tay hạ an lan sờ lên mặt tâu ngưng mi mi mi nhớ kỹ lời anh nói mặt tâu ngưng mi nóng hôi hổi em đều nhớ hết rồi mỗi một câu đều ghi nhớ chưa tâu ngưng mi chớp chớp mắt hình như đều nhớ hết rồi hạ an lan cười cười lắc đầu xem ra phải để em ghi nhớ một cách sâu sắc mới được hạ thời gian tâu ngưng mi ngẩn ra ngón tay thon dài của hạ an lan chạm vào càng cô nhẹ nhàng nâng lên nhìn vào đôi môi hồng của cô từ từ túi đầu xuống trong đầu tâu ngưng mi dường như đã nổ bùn một trận pháo hoa phút trong đó tư duy của cô đã hoàn toàn vỡ vụn ây ra mẹ ơi anh anh anh lại ở trước cửa nhà cô hôn cô hôn cô thư ký tài xế đều đang nhìn cô dường như đều nghe thấy âm thanh họ đang thì thầm anh đây là muốn đem g i à n tỉnh của họ công bố với thiên hạ sao tâu ngưng mi trợn tròn mắt ngạc nhiên cho đến khi hạ an lan lượn g lượn g mặt cô cô mới tỉnh táo lại mau vào trong đi anh anh lúc nãy anh anh em nét mặt tâu ngưng mi đỏ rực nó năng lộn xộn đây là anh muốn đem hạ an lan mỉm cười đúng vậy nói với tất cả mọi người chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu chương tám trăm tám mươi hai chính là nói với mọi người chúng ta đang cấu kết làm việc xấu anh làm việc gì cũng không thích lén lén lút lút đặc biệt là chuyện này dù cho cậy tưởng của người khác anh cũng phải làm đường đường chính chính để người khác cảm thấy cậy rất đúng cậy rất hay miệng của thư ký và tài xế tất cả đều há thành hình chữ ho rồi thị trường đại nhân lạnh lùng thoát tục của họ lại không nén nổi tình cảm như thế hôn người ta trước mặt mọi người hôm nay rốt cuộc là ngày gì chứ thư ký biết rõ giữa hạ an lan và tâu ngưng mi có chút á n muội nhưng lần trước hai người họ chỉ có một chút t á m u ộ i hình như vẫn chưa có phát triển thật sự nào hôm nay sao đến tô ra ăn một bữa cơm ra cửa đã tay nắm tay trước khi đi còn hôn nhau nữa thị trưởng còn muốn mang gian tình công bố với thiên hạ tốc độ này còn nhanh hơn cả hóa tiễn nét mặt tâu ngưng mi đỏ lên hệt như lá phong đỏ thắm trong vườn của tô ra dưới ánh mặt trời nhìn thấy càng kiều diễm bội phần cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy bong bóng hạnh phúc ngọt ngào có thể lan tràn khắp nơi anh không sợ bị người khác sau khi biết sẽ nói xấu anh sao ngày mai của em đều là của anh chút việc này thì có là gì chứ tâu ngưng mi không hiểu hả đừng ngốc nữa vào trong đi còn không đi anh sẽ đưa em cùng đi đó tâu ngưng mi đỏ mặt vội vã lui về sau hai bước anh mau đi đi không phải anh còn rất nhiều chuyện phải làm sao hạ an lan không người lên xe nghe lời mau vào đi anh biết em không n ỡ xa anh buổi tối đợi điện thoại của anh nhé hai mắt tâu ngưng mi sắp nổ tung rồi con mắt nào của anh thấy cô không nỡ chứ được rồi được rồi trong lòng cô đúng là có một chút chút không nỡ nhưng chỉ có một chút thôi tạm biệt hạ an lan hạ cửa xe xuống vây tay với tâu ngưng mi cô vô thức giơ tay vây chào anh tài xế do dự một lúc mới khởi động xe trước mắt chỉ một lúc xe đã đi xa rồi tâu ngưng mi đứng trước cửa nhà t ô ra thẫn thờ một lúc đợi xe đi khỏi không nhìn thấy nữa cô mới dần hoàn hồn rốt cuộc anh có ý gì chứ anh cũng không nói có thích cô hay không đã ở trước mặt người nhà cô nắm tay cô ra khỏi cửa còn ở trước cửa nhà cô hôn cô anh muốn làm gì chứ tâu ngưng mi vuốt vuốt tóc hạ an lan hôm nay sao lại kỳ quái như thế chứ còn nữa anh còn nói ngày mai của cô đều là của anh hôn một cái thì sao chứ câu này thật kỳ lạ chính lúc tâu ngưng mi đứng ở cửa suy nghĩ khổ não bà tô đứng sau lưng cô nói mi mi người cũng đã đi rồi sao còn chưa vào tâu ngưng mi quay người lại mẹ mẹ nhìn lén bà tô cười hí hì đâu có nhìn lén mẹ chỉ thấy con sao mai chưa vào nên mới ra đây xem thử sau đó không cẩn thận nhìn thấy cảnh đó biểu cảm của bà rất hài lòng mẹ đã thấy những gì rồi bà tô vấy tay vòng phỉ thúy trên cổ tay trực ra vẫn nước dưới ánh mặt trời lấp lánh như bích thủy tây ra người trẻ tuổi ôm ôm ấp ấp là chuyện bình thường con không cần cảm thấy ngại ngùng mẹ không phải là loại phong kiến cổ hủ bây giờ con nói với mẹ con có thai mẹ cũng có thể chấp nhận tâu ngưng mi ai h oán nhìn hai chú sư tử đá bên cửa chính tô ra nói mẹ mẹ có tin không thật ra con và anh ấy vẫn chưa có quan hệ thật sự nào tuy anh nói muốn để cho tất cả mọi người biết gian tình của họ nhưng vẫn chưa thật sự phát sinh quan hệ đó bà tô bước đến trước mặt cô giơ tay chọc chọc vào đầu cô con có nói t o ạ c ra mẹ cũng không tin chương 883, hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi tay cũng n ắ m rồi còn nói không có quan hệ gì lừa ai chứ t ô ngưng mi thở dài một tiếng bỏ đi đừng nói mẹ không tin dù cho là cô cô cũng không tin cô cũng không biết bản thân và hạ an lan bây giờ được xem là gì dù sao cô vẫn chưa ly hôn trong lòng ít nhiều cũng có chút tội lỗi cô liếc nhìn chiếc vòng ngọc lóa mắt trên tay bà tô mẹ chiếc vòng này mẹ mua khi nào vậy vân nước rất đẹp bà tô khoe chiếc vòng đến trước mặt cô có đẹp không an lan mua cho mẹ đó mẹ thật không ngờ cậu ấy còn mua đồ cho mẹ mẹ nói con biết mẹ vừa nhìn thấy đã thích cậu ấy con nói xem đứa trẻ này sao lại có lòng như vậy tâu ngưng mi bĩu môi cái tên này đúng là suy nghĩ rất chú đáo tặng rượu cho ba cô còn tặng vòng ngọc cho mẹ cô nhưng tại sao anh lại không nhớ tặng gì cho cô chứ mẹ nói với con lẹ mi mi chiếc vòng này chất liệu cực kỳ tốt con nhìn xem dưới ánh nắng mặt trời trong suốt như thế bà tô ở trước mặt tâu ngưng mi không ngừng khen ngợi chiếc vòng mà hạ an lan tặng cho bà tâu ngưng mi nghe mà thấy chua sót trong lòng sao mẹ cô lại như thế chứ rõ ràng biết cô chẳng có gì còn c ô ý khoe với cô nói một lúc cuối cùng bà tô mới không nhắc đến vòng ngọc nữa tâu ngưng mi cứ tưởng thai cô có thể nghỉ ngơi một lát rồi không ngờ bà tô lại hỏi cô con gái yêu con nói mẹ biết hai đứa con có phải đã bây giờ tâu ngưng mi cảm thấy chi bằng bà cứ tiếp tục khen c h i ế c vòng đó đi cô cương quyết lắc đầu không có tuyệt đối không có con có thể thề với mẹ dùng nhân cách của con bà tô á m mội nhìn cô mẹ là mẹ con con còn việc gì không thể nói với mẹ chứ thật sự không có nếu có con sẽ nói với mẹ hôm đó sau khi say rượu tỉnh lại trong lòng t ô n g ngưng mi còn rất tiếc nuối nếu đã lăn vào c h â n của anh ấy rồi sao không tiến thêm bước nữa bây giờ đã biết những chuyện xảy ra đêm đó trong lòng t ô n g ngưng mi càng hối hận hơn dù sao mất mặt cũng đã đến cực hạn rồi hôm đó sao lại không bá đạo thêm một chút ăn thịt anh luôn không đúng quần áo của cô cũng đã cởi rồi nhưng hạ an lan vẫn không chút động lòng ý thức đến điểm này tâu ngưng mi muốn đến bên hồ mà thổ huyết quá tối hôm đó cô hỏi rất đúng không lẽ cô không đẹp sao không quyến rũ sao không se si sao đã cởi quần áo anh cũng không có phản ứng gì tâu ngưng mi trứng mắt thật muốn xông đến thẳng trước mặt hạ an lan chất vấn anh một mị n ữ như em ở trước mặt anh đã cởi cả quần áo anh cũng không chút động lòng có phải mặt nào đó của anh có vấn đề không bà tô không cảm thấy con gái đang phẫn nộ kéo kéo tay cô lúc mẹ bước vào hai đứa con đã như thế rồi còn lừa ai chứ t ô ngưng mi ai t h o á n nhìn bà lúc đó tình huống có chút bất chắc vốn không phải như mẹ tưởng tượng đâu hai d nếu được như mẹ tưởng tượng thì tốt rồi bà tâu nghe thấy sự tiếc nuối từ miệng tâu ngưng mi lẽ nào hai đứa thật sự không có chuyện đó vậy con nói mẹ nghe là như thế nào chính là tâu ngưng mi nhất thời không biết nên kể từ đâu mẹ là thế này con có một chuyện không hiểu con muốn hỏi mẹ tâu ngưng mi đem chuyện hạ an lan lấy ngày mai của cô ra thể kể đơn một cách đơn giản mẹ mẹ nói ngày mai là gì đương nhiên cô biết hai chữ này cũng biết rõ ý của ngày mai là gì nhưng hạ an lan nói chắc chắn không đơn giản như vậy chương 884, lời tỏ tình cảm động nhất ngày mai cậu ấy nói với con vậy sao tâu ngưng mi gật đầu đúng thế anh ấy còn nhắc đi nhắc lại mấy lần bảo con không được quên cơ mà bà tô cười tít mắt đáp con bé ngốc chuyện này mà con còn không hiểu con nói xem làm sao mà an lan có thế đổ tội cho con được con chỉ được cái cực kỳ xinh đẹp mà không có đầu góc mẹ con mới là con ruột của mẹ đấy mẹ mau nói cho con biết như thế là có ý gì đi bà tô vuốt vuốt má con gái chịu miến nói ô i cô con gái ngốc của tôi ơi ngày mai chính là sau này đó sau này chính là quãng đời còn lại đó người ta đã dự tính hết phần đời còn lại của con rồi con xem sao đến cái này con cũng không hiểu thim tâu ngưng mi bỗng nhiên bắt đầu đập thình thịch thình thịch anh không phải là chưa nói mà là đã nói qua rồi chỉ là câu ngốc n g ế t quá nên không biết mà thôi nửa phần đời còn lại của cô chính là anh rồi tâu ngưng mi che lấy khuôn mặt đỏ ửng hồn nhiên cười chạy về nhà họ tô lời tỏ tình đẹp nhất mà cô được nghe thấy trên đời này xem ra chính là lời tỏ tình của anh tâu ngưng mi hãy đánh cược ngày mai của em cho anh anh sẽ trả cho em nửa cuộc đời hạnh phúc còn lại trên xe ngọn lửa bắt quái trong lòng cậu thư ký đang cháy rừng rực vốn nghĩ rằng hôm nay thị trưởng sẽ đến nhà họ tô sẽ không có đột phá gì lớn lắm tuyệt đối không ngờ rằng thị trưởng vẫn là thị trưởng một khi đã xuất mã thì đều chắc thắng anh thận trọng nói thị trưởng chúc mừng ngài và cô tô đã có tiến triển đột phá trong mối quan hệ khoe môi hạ an lan khẽ nhét lên qua c ấ p cậu chọn lần này tốt lắm cam cậu thư ký lập tức ngẩng cao vài p h ầ n cảm ơn thị trưởng đã khen ngợi h ạ cậu thấy hôm nay tâm trạng của thị trường rất tốt liền hỏi thị trường có phải bọn em sẽ nhanh được uống rượu mừng của anh với cô tô không ạ hạ an lan cười mịn khi nào đến lúc sẽ bảo cậu đi chuẩn bị những lời này xem như đã thừa nhận rồi cậu thư ký hưng phấn tiếp lời sếp cứ yên tâm đến lúc đó sếp cứ giao cho em người khác em không dám bảo đảm nhưng chuyện này em chắc chắc sẽ khiến sếp hài lòng chuyến bay của nhạc bằng trình mấy giờ tới vậy nét mặt hưng phấn của cậu thư ký bỗng chốc quay lại bình thường lù chẳng tới thì cũng một rồi x ế p cứ yên tâm sân bay quốc tế thủ đô đã sắp xếp người rồi đến lúc đó x ế p xem nên tiếp đón đứa cháu trai này thế nào hạ an lan cười lạnh lùng khoan h ã n nội cứ để nó quay cùng mấy hôm cậu thư ký cảm thấy kỳ lạ sao thị trưởng lại thay đổi cách nghĩ vậy nhỉ chẳng phải trước đây nói rằng đợi cậu ta đến sân bay sẽ sắp xếp người lén trộm hết tiền và hộ chiếu rồi đẩy bọn họ đến mỏ than đào than một tháng sau đó biến bọn họ thành một đội chuyên gia kiếm tiền sao nhưng bây giờ cậu không dám hỏi nhiều dạ được vậy để em báo người mình tạm thời án binh bất động hạ an lan nhắm mắt lại đừng có gọi tôi tôi muốn nghỉ ngơi một chút xem ra hôm nay thị trưởng uống nhiều rồi hạ an lan vẫn nhắm mắt đáp ừng tôi uống say rồi uống say ư phản ứng đầu tiên của cậu thư ký lúc đó là biếu môi đùa à. thị t r ư ở n g làm sao có thể uống say được cậu đã theo thị t r ư ở n g được mấy năm rồi tuy hạ an lan không phải là người thích uống rượu nhưng trong một số trường hợp vẫn phải uống hơn nữa bắt buộc phải uống nhiều cậu thư k ỳ đã chứng kiến hạ an lan nghìn chén không say bất luận là ai muốn chuốc cho anh say thì người gục xuống từ trước đến nay đều là người khác chứ chưa từng thấy thị t r ư ở n g lảo đảo bao giờ cùng lắm thì cũng chỉ là uống đến đ ỏ mặt lên cả đầu uống xong đứng dậy đi ngay vẫn đi đứng thẳng tắp tỉnh táo khiến người khác phải phẫn nộ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm em chỉ muốn được ở bên anh là đủ đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy ai c h ú c anh say bí t ỉ nhưng hôm nay say thật sao luệ thiên hạ à cậu thư ký không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác mách bảo cậu rằng lần say này của thị trường tuyệt đối không mang ý nghĩa say đơn thuần lần này anh say chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo rồi đến sân bay thư ký thì thầm thị trường Đến sân bay rồi ạ. Tuy hạ a nhau xa, gian gian bay nhanh i hơi lái thời tiết kiệm thời đi thành rất tốn thể chút ít thì phố nhưng khoảng cách phần hơn. h là đến cũng nên vẫn ráp máy có có xe đây để an lan nhắm nghiền mắt có vẻ như ngủ thật rồi lúc thư ký định gọi thêm lần nữa thì đột nhiên có điện thoại cậu lập tức xuống xe nghe xong những lời trong điện thoại mặt cậu liền biến sắc t ắ t máy xong lập tức gọi hạ an lan l dậy thị trưởng có chuyện rắc rối rồi vẫn chưa bắt được ông cháu nhà họ tẳng để bọn họ thoát rồi hạ an lan c h ầ m c h ầ m mở mắt hai con ngươi trừng lên chạy thoát rồi ư trong lòng thư ký có chút lo lắng cậu gật đầu thông tin vừa mới nhận được nhưng hiện tại có thể chắc chắn hắn ta chưa thể đào tẩu ra nước ngoài được có lẽ là đang trốn đâu đó nhà họ tẳng có như ngày hôm nay là cũng có phần công sức của lao già đó tên con trai ngu xuẩn của lão còn không bằng một nửa bố để lao thoát cũng xem như gặp phải một cơn hoạn ạ n anh lập tức thông báo xuống dưới nghĩ cách tóm bằng được l a o quyết không để lao trốn ra nước ngoài lao già đó chính là trụ cột của nhà họ tàng nam đó ngoài cha con nhà họ tô hắn còn tranh chấp với nhiều người khác không từ mọi thủ đoạn bị ổi mới làm cho nhà họ tàng có trô đứng trên đất tây nam như ngày hôm nay mấy năm nay con trai cả của lão cũng lớn rồi tuổi lão cũng không còn ít dần dần lọt ra khỏi tầm ngắm của người khác dường như không còn mảng chính sự sống những ngày tuổi già an nhàn của cán bộ về hưu nhưng trên thực tế người nhà lão lại không nghỉ lấy một ngày con trai lão đứng ở ngoài sân khấu lão lại trong cánh gà thế nên cả cái đất tây nam thực tế vẫn do lão năm quyền con trai lão cũng chỉ là một thằng bỏ đi vâng hạ an lan đáp một cách lạnh lùng nội trong hai ngày mà không tìm thấy thì lấy con trai lão ra làm mồi nhử dạ đi thôi năm giờ chiều máy bay chở nhạc bằng trình hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô mười hai năm cách trở cuối cùng hắn lại được đặt chân lên mảnh đất mà trong lòng vẫn hằng mong nhớ đã bao năm trôi qua lần trở về này trong lòng nhạc bằng trình không khỏi bồi hồi xúc động vừa bước xuống máy bay hắn liền hít một hơi thật sâu nắm chặt tay đinh p h ủ nói mười hai năm trước anh đã t h ề với lòng mình rằng anh sẽ quay về và nhất định khiến nhà họ tô phải hối hận đinh p h ủ đứng cạnh bên gật đầu vâng em tin anh mà anh sẽ lấy đi tất cả những thứ mà trước đây họ đã cướp đi từ tay anh nhà họ nhạc là của anh trong mắt nhạc bằng trình bừng lên ngọn lửa báo thù giọng hắn đầy khí thế hào hùng cứ như là việc đoạt lấy nhà họ nhạc dễ như trở bàn tay đinh phủ ở bên cạnh không nói thêm gì cả ả nắm chặt tay nhạc bằng trình gật đầu đáp em sẽ luôn ở bên cạnh anh nhạc bằng trình túi đầu nhìn cô ả nhẹ nhàng nói tiểu phụ em yên tâm đợi khi anh có được nhà họ nhạc chính trên mảnh đất này anh sẽ đường đường chính trinh cơi ư em về làm phu nhân nhà họ nhạc đinh phủ âu yếm nhìn gã đáp anh biết mà có làm phu nhân nhà họ nhạc hay không đối với em đều không quan trọng em chỉ cần được ở bên anh là đủ chương 886, nhanh chóng để con đi kia phải cút xéo nhạc bằng trình xúc động không trong lòng anh em chính là nhạc phu nhân duy nhất em hãy cố đ ợ i nhé rất nhanh thôi anh sẽ khiến cho con đi tâu ngưng mi phải cút xéo đinh phủ khẽ thở dài hai d lần này chị tô có phần quá đáng sao chị ấy lại có thể mà thôi bỏ đi không nhắc đến chị ta nữa bây giờ chúng mình đi đâu được khoan hãng n ộ i bọn mình tìm một chỗ ở trước đã đợi tin tức thám thính từ nhà họ tàng nắm thêm một số c h ứ n g cư nữa sau đó chúng ta sẽ quay về vâng em nghe anh cả chỉ là lúc hai người họ đi qua cửa kiểm tra an ninh nhân viên giám sát yêu cầu kiểm tra lại hành lý của họ nửa giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hai người đó rời đi thoạt đầu nhạc bằng trình cứ nghĩ sân bay kiểm tra hàng loạt nhưng người đằng trước cả người đằng sau nữa đều đi rồi mà vẫn chưa để bọn họ đi hắn có chút sốt sáng có chuyện gì sao vẫn chưa x o n g hả nhân viên an ninh đáp thưa anh đây là hoạt động kiểm tra thường lệ của sân bay xin anh phối hợp tôi đã rất phối hợp với các anh rồi cả nửa tiếng trôi qua các anh có làm ăn như rùa b ọ thì t cũng phải xong rồi chứ như thế này chính là cố ý gây khó dễ với chúng tôi cẩn thận nếu không t ô i kiện nhạc bằng trình sinh sống ở mỹ đã 12 năm tuy chưa nhập quốc tịch mỹ nhưng đã tự ngầm định mình chính là công dân mỹ trong lời nói đậm chất kiêu ngạo sau khi trở về gặp người trong nước liền cảm thấy ai cũng quê mùa một đám n h à quê một chút hiểu biết cũng không có đột nhiên lại dám gây khó dễ với mình thưa anh chúng tôi không hề có ý gây khó dễ với anh chị công việc của chúng tôi đều theo lộ trình bình thường nếu anh cảm thấy không vừa ý thì có thể khiếu nại tuy nhân viên an ninh nói năng rất lịch sự nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn ý của anh ta chính là anh tùy ý khiếu nại dù sao thì bây giờ vẫn chưa để anh đi được nhạc bằng trình g i ậ n dữ quát anh người phụ trách của các anh đâu gọi tới đây cho tôi có biết tôi là ai không các anh dám như vậy với tôi hả từng người từng người một đều không có mắt hả đinh phủ vội vàng kéo nhạc bằng trình lại bằng trình anh đừng sốt u sáng quá bọn mình không có vấn đề gì cây ngay không sợ chết đứng đợi bọn họ kiểm tra không phát hiện vấn đề gì thì á t sẽ để chúng mình đi thôi nhạc bằng trình hư một tiếng khinh bị đáp một đám nhạc quê ở nước ngoài chúng ta ngồi máy bay bao nhiêu lần có lần nào như bọn họ thế này không lê ma lềm mềm ã i không xong ngành dịch vụ ở trong nước thật là kém cỏi những hành khách đang đợi qua cửa kiểm tra an ninh vừa nghe đã thấy khó chịu nhạc bằng trình mắng không chỉ một người hắn ném cái nhìn khinh bỉ lên tất cả mọi người trong nước Ô, đây là hoa kiều từ nước nào trở về thế miệt thị người trong nước chúng tôi thấp kém thế thì đừng có mà trở về nữa đi đúng thế mỗi một người chúng tôi đều là đồ nhà quê cả mà anh ta không phải thì chính là nô lệ ngoại bang rồi đ ù a à chả khác gì một bức vách mục r u ỗ n lại còn cho mình là cao quý tít trời xanh nhạc bằng trình gầm lên anh nói cái gì hả anh nói lại lần nữa xem vừa mới hạ cánh xuống sân bay xem như về nước nhưng vẫn còn lạ nước lạ cái đinh phủ lo lắng sẽ ra chuyện vội vàng giữ lấy nhạc bằng trình an ủi hắn đừng nổi cơn thịnh nộ sau đó quay ra nói với người đằng sau mọi người đều là đồng bào sao anh nói thế được vị hành khách phía sau cười lớn tiếng đồng bào á chúng tôi nhà quê thế này sao đủ tư cách làm đồng bào với anh chị được người ta có khuôn mặt hoàng gia có dòng ngó hoa kỳ chạy trong xương cốt cao quý làm sao chúng tôi nào dám sánh nổi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy anh cứ thế này em đau lòng lắm nhạc bằng trình nổi cơn thịnh nộ hắn hăng hái trở về nước chuyến này để lo đại sự nhạc bằng trình cảm thấy sự phát triển ở nước ngoài mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần so với trong nước hắn nhờ sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy không kể là đầu góc hay hiểu biết đều giỏi hơn người trong nước nhiều giành lại đất đai đã mất là việc trong tầm tay nhưng hắn không ngờ rằng chưa kịp rời khỏi sân bay đã gặp ngay một đám nhà quê làm khó dễ lại còn bị cười nhạo không thể nhẫn nhị nổi mẹ mày muốn đánh nhau à nhạc bằng trình gào lên vùng ra khỏi đình phủ xông thẳng đến đánh nhau với một đám con trai mấy hành khách trong nước và nhân viên an ninh vội vàng đến lôi ra nhưng đa phần đều là tới lôi nhạc bằng trình ra khiến đám người đang đánh nhau với anh ta thừa cơ xông lên cũng đánh anh ta được mấy cú đợi đến lúc cảnh sát sân bay tới nhạc bằng trình đã bị đánh cho mặt mũi đầy máu rồi thế là hắn ta đã chưa ra được khỏi sân bay lại còn bị đem thẳng tới đồn cảnh sát cảnh sát vừa mới hỏi đám người đánh nhạc bằng trình đã vội lên tiếng chính anh ta đánh trước rất nhiều người trông thấy nhạc bằng trình bị đánh cho mặt mũi bầm rập khoe miệng còn vương máu là bọn họ nói lời khiêu khích trước các anh xem tôi bị đánh ra nông nỗi này 12 năm trôi qua tôi mới về nước vốn d ĩ cho rằng đất nước bây giờ phát triển nhanh như vậy thì tố chất con người ắt sẽ nâng cao nhưng chẳng thể ngờ vẫn còn kém như vậy có phải các anh đối xử với k i ể u dân nước ngoài đều như vậy không nhạc bằng trình đến đồn cảnh sát rồi vẫn cảm thấy mình cao quý hơn người khác trước mặt cảnh sát vẫn tỏ thái độ vênh mặt hất hàm đinh p h ủ đứng cạnh bên khuyên hắn cũng không nghe cô rất lo lắng nhạc bằng trình nói mấy lời đó ra quả là thiếu suy nghĩ cảnh sát biết trong lòng chắc chắn sẽ thiên vị đám khách du lịch kia nói láo nếu không phải anh mắng người ở đấy tôi sẽ cho qua người trong nước chúng tôi đều quê mùa chúng tôi đều không cao quý bằng người mỹ như anh chúng tôi tố chất thấp kém thế thì anh quay lại đây làm cái gì lại còn cả k i ể u dân nước ngoài đồng chí cảnh sát anh nghe xem đây là lời của con người ư có đứa con ruồng bỏ đất mẹ của mình như này ư sống ở nước ngoài mấy năm mà không biết mình là ai ý gì thế làm ra vẻ như một mình hắn được sống ở nước ngoài vậy hành khách ngồi cạnh nhạc bằng trình xem chừng rất n g ứ mắt hối hận vì ban nay đã không đánh hắn thêm mấy phát anh ta bĩu môi đáp đồng chí cảnh sát các anh nhìn tôi này anh ta ra tay rất độc ác tôi đánh anh ta chỉ bị thương ngoài da nhưng anh ta lại cứ nhằm thẳng vào người tôi nhìn không thấy chỗ đánh tôi cảm thấy bị anh ta đánh bị thương phần mềm rồi tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra nhặt bằng trình suýt chút nữa thì ói máu tên khốn này rõ ràng là đang chối tội hắn còn dám lên mặt mà nói những lời này anh nói láo anh có phải là thằng đàn ông không không dám hé lấy nửa lời ạ cảnh sát đập bàn trật tự khai rõ sự tình ra sự việc thực ra rất đơn giản sau 15 phút cảnh sát liền biết được toàn bộ quá trình sự việc xem ra thần thái của nhạc bằng trình có nét khác thường nhạc bằng trình trợn trừng mắt lên sau khi cảnh sát lấy cung xong liền nói với người kia được rồi anh có thể đi lần sau không được như thế này nữa gặp chuyện phải bình tĩnh vị hành khách kia gật đầu v â n v â n đồng chí cảnh sát y ê n tâm người trong nước chúng ta làm gì có cái kiểu hấu chi như vậy chứ bình thường tôi vẫn là công dân chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế này nhạc bằng trình bực tức đứng dậy đinh p h ủ lập tức kéo ngay lại bằng trình nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện lần trở về này của bọn mình chẳng phải là bí mật sao anh còn bị thương phải mau đi bệnh viện mới được em nhìn mà đau lòng lắm chương 888 vừa về nước đã bị bắt rồi nhạc bằng trình nắm chặt tay đinh phủ được lần này để giữ thể diện cho em anh sẽ bỏ qua cho hắn sau này tốt nhất là đừng để hắn lọt vào tay anh sau khi vị hành khách kia đi khỏi nhạc bằng trình và đinh phủ đứng dậy định đi bọn họ đều cho rằng sự việc đã kết thúc người kia đã đi rồi thì tự nhiên bọn họ cũng có thể đi chẳng ngờ rằng cảnh sát đột nhiên nói anh chị lợi đã ai cho phép anh c h ị đi nhạc bằng trình phẫn nộ đáp anh ta đi rồi sao bọn tôi lại không thể đi các anh phải làm rõ ràng chính tôi mới là người bị hại người tôi bị thương thế này chưa bắt anh ta trả tiền thuốc men là đã nhân đạo lắm rồi đúng không đợi anh nói xong cảnh sát mới nói chúng tôi nghi ngờ anh chị là gián điệp phải tiến hành cách ly kiểm tra đối với anh chị nhạc bằng trình sững sờ một lúc hoàn toàn mông lung đinh phủ vội vàng nói đồng chí cảnh sát các anh có nhầm không vậy nhạc bằng trình lấy lại tinh thần hét lên cái gì gián điệp á đua cái gì thế sao bọn tôi có thể là gián điệp được cảnh sát mười hai năm trước hai người sang mỹ đúng không đúng thế nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi là gián điệp được chứ người nước ta đi mỹ rất nhiều các anh không thể nói thế được mỗi một người sang đấy đều là gián điệp sao nhạc bằng trình thật muốn đi ngay cái chuyện gì thế này đột nhiên nghi ngờ anh là gián điệp ư cảnh sát hỏi theo ghi chép nhập cảnh của anh chị đã nhiều năm như vậy anh chị đều chưa từng về nước đúng không đúng là chưa về lần nào nhưng điều này cũng không thể hiện rằng chúng tôi là gián điệp được tôi nói cho các anh biết nói gì cũng phải có chứng cứ động não một chút tôi chính là công dân hợp pháp cảnh sát vẫn không buộc lộ chút cảm xúc nào lúc ở nước ngoài anh đã nhiều lần xin nhập quốc tịch mỹ đúng không lần gần đây nhất là cách đây nửa tháng nhạc bằng trình nghiến răng đúng nhưng đây là vấn đề tự do của tôi anh không có quyền can thiệp kỳ thực trong lòng anh rất ngạc nhiên tại sao việc anh muốn nhập tịch mỹ lại khó đến thế anh có tiền nhưng mà có tiền vẫn không xong việc cảnh sát gật đầu việc này chúng tôi không có quyền can thiệp nhưng thân phận của anh đáng để người ta nghi ngờ hơn nữa vật anh đem theo trong vali chúng tôi cũng phải nghiên cứu kỹ càng nhạc bằng trình nhìn đồ vật trên bàn tâm trạng hơi căng thẳng đây là đồ của tôi cái này với gián điệp không có mối liên quan nào cả cảnh sát cười đáp sao lại không liên quan đương nhiên là có liên quan chứ đây là thiết bị nghe lén tân tiến nhất nếu anh thật sự là một người bình thường thì sao lại đem theo cái này hơn nữa theo tìm hiểu của chúng tôi thiết bị nghe lén này không dễ dàng mà có được tại mỹ vì vậy chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ anh sử dụng máy nghe lén này với mục đích không rõ ràng các anh chỉ dựa vào một đồ vật liền khép tôi mang tội danh gián điệp các anh rốt cuộc có phải là cảnh sát không vậy thứ này anh vốn muốn đặt trộm ở phòng tâu ngưng mi không biết chừng sẽ thu được một vài chứng cứ nhưng không ngờ rằng sau khi về nước kiểm tra a n ninh trong nước lại nghiêm ngặt như vậy đến cái này cũng phải kiểm tra chặt chẽ vì thế để đảm bảo an ninh quốc gia cũng để đảm bảo an toàn của anh chính đây xin mời anh phối hợp kiểm tra nếu như có thể chứng minh anh không có vấn đề phía cảnh sát chúng tôi sẽ lập tức xin lỗi hơn nữa sẽ có sự bồi thường xứng đáng đinh phủ xem như cũng nghe rõ rồi bất kể bọn họ nói gì cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ cảnh sát muốn dùng trái tim sắt đá để điều tra xem bọn họ có phải là gián đ ư ợ c không nhạc bằng trình tức đến tên người sắp xếp về nước một chuyến để làm chuyện lớn bây giờ thì sao chưa rời khỏi sân bay đã bị giam giữ rồi chương tám trăm tám mươi chín bọn họ đắc tội lớn với chúng ta rồi nhạc bằng trình vênh vá o hung hăng đáp tôi nói cho các anh biết thân phận của tôi không phải là tầm thường gọi cấp trên của các anh ra đây khẩu hiệu kêu gọi nhà thầu rót vốn đầu tư hiện nay tuy không quá hấp dẫn nhưng tôi vẫn về nước đầu tư góp phần vào sự phát triển kinh tế trong nước các anh đối đ ạ i với nhà đầu tư muốn quay về nước vậy hả cảnh sát vẫn không hề nhượng bộ về nước đầu tư đương nhiên là chúng tôi rất hoan nghênh nhưng trình tự nên làm thì không thể rút ngắn được đây là trách nhiệm đối với anh và cũng là trách nhiệm của chúng tôi nhạc bằng trình bực tức nghiến răng nghiến lợi tóm lại ý của đám cảnh sát vô dụng này chính là tùy tiện dáng cho anh một cái tội danh có căn cứ mà không có chứng cứ rõ ràng chính là muốn bắt anh muốn thẩm tra anh anh có nói cái gì cũng vô dụng được được các anh cứ đợi đi xem kết quả xem các anh cáo lỗi với tôi như thế nào bị cảnh sát bắt lên xe nhạc bằng trình và đinh phủ mặt mày đều biến sắc đinh phủ khẽ hỏi nhạc bằng trình bằng trình anh nói xem việc trở về của chúng ta thực sự là không ai biết sao nhạc bằng trình sửng sốt đáp ý của em là chuyện ngày hôm nay anh không cảm thấy kỳ lạ sao vừa xuống máy bay liền bị cảnh sát nghi ngờ là gián điệp lại trong hoàn cảnh không có chứng cứ ngoại phạm liền giữ chúng ta em cảm thấy đây có vẻ như là một vở kịch đã được sắp đặt s ẵ n cho chúng ta đột nhiên đầu góc đinh phù lại sáng suốt hơn cả nhạc bằng trình lần trở về này trong lòng cô quả thực cảm thấy không hào hứng gì chỉ là muốn về lại xem sao nếu như có thể đoạt được gia sản của nhà họ nhạc thì tốt biết mấy nếu không thể thì hai bọn họ vẫn có thể quay lại mỹ lẽ nào là tâu ngưng mi nhưng cô ta làm sao biết được chúng ta về nước chứ đinh phù nói một câu cảnh tỉnh trước đây chẳng phải anh bảo rằng nhà họ tô có thế lực chống lương sao nhạc bằng trình đáp lại lạnh lùng chắc chắn là bọn họ rồi đám x u ấ t sinh đang chết của nhà họ tô đột nhiên theo dõi anh nếu là như vậy thì có chút rắc rối rồi không sao không lo không lo chúng ta có thể đi sẽ không có chuyện gì cả chúng ta lại không phải là gián điệp những lời này của nhạc bằng trình không chỉ là an ủi đinh phủ mà còn là an ủi bản thân thế lực của nhà họ tô rất lớn cứ xem như bố anh còn sống chẳng qua cũng chỉ vì chút ân tình trước đây đối với nhà họ tô vì thế mới có thể cầu cạnh tâu ngưng mi đã nhiều năm trôi qua cho dù ông cụ nhà họ tô có bị tụt xuống hạng hai thì ba người anh trai của tâu ngưng mi từ sớm đã tự tạo dựng được địa vị có lẽ sẽ càng khó đối phó hơn đinh phủ không đáp lại nữa gián điệp chỉ là một cái cớ bày ra nếu thực sự là người của tô ra cho dù không phải là gián điệp thì cũng sẽ còn cái cớ khác cô lo sợ lần về nước đoạt lại tài sản của nhà họ nhạc sẽ không dễ dàng như thế sau khi nhạc bằng trình và đinh phù tới cục cảnh sát liền bị tách ra thẩm tra riêng trong một chốc hai người bọn họ đột nhiên sợ hãi nhưng có nói thì thì cũng vô dụng cách ly thẩm tra đương nhiên là phải cách ly rồi trên đường về nhà điện thoại du rực reo lên nhìn lướt qua có vẻ như là số điện thoại của cục cảnh sát anh nghe điện thoại ạ lộ cục trường du anh nói xem hai người kia đã nhốt lại rồi tiếp theo nên làm gì ạ du rực cười đáp không ngờ các cậu làm việc tốc độ phết cứ làm theo trình tự cách ly thẩm tra như bình thường đi hai người này chắc chắn là có vấn đề vâng cứ như vậy đi giam giữ 72 giờ trước đã rồi tính tiếp du rực đáp cho bọn họ ăn uống kham khổ chút trong 72 giờ này không được giữ xuồng hai người này sao lại đắc tội với anh vậy đột nhiên đắc tội với vai hùng thôi chương 890, giúp vợ đại nhân chia sẻ ưu phiền là điều nên làm du dực đặt điện thoại xuống nhạc bằng trình và cô gái bên cạnh tuy không đắc tội với anh nhưng đã đắc tội với vợ anh anh tất nhiên phải giúp cô ấy chia sẻ ưu phiền nhiếp thu xính sau khi biết nhạc bằng trình và đinh phù về nước liên lập bảo du dực đi tìm bọn họ để nói chuyện cho r a nhẽ nhiếp thu xính luôn muốn hai bên hòa hợp tâu ngưng mi và anh cả của cô tất nhiên cô phải quan tâm hơn người khác rồi cô bảo du dực trước tiên phải tính sổ người đàn ông tồi tệ nhạc bằng trình nghĩ lại thì đây là việc do anh trai cô làm tâu ngưng mi biết được sẽ càng có ấn tượng tốt với anh cô nhờ đó có lợi cho tình cảm giữa hai người du dực tâm trạng rất tốt giúp vợ đại nhân giải quyết xong việc này về nhà nhất định sẽ được tuyên dương thư ký hải thành báo cáo tin tức mới nhận được cho hạ a n lan thị trưởng nhạc bằng trình và đinh p h ủ mới xuống máy bay liền gây chuyện cãi nhau với người khác và bị đưa đến đồn cảnh sát cảnh sát còn phát hiện trong hành lý của anh ta có thiết bị nghe trộm nghi ngờ anh ta là gián điệp liền cho tạm giữ và chờ điều tra anh c a o mày gián điệp chờ điều tra anh đã nói với thư ký rồi tạm thời không được động vào nhạc bằng trình người theo dõi ở sân bay cũng cho lui hết rồi tại sao lại để cho nhạc bằng trình bị bắt gián điệp cái tội danh này nghe cũng thú vị phết đấy thư ký gật đầu vâng ạ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng người của chúng ta đã rút lui hết rồi rốt cuộc thì ai là người đã ra tay hay là nhà họ tô cũng có thể là do phía cảnh sát thấy anh ta thực sự có điểm nghi vấn nên mới tạm giam và điều tra hạ an lan lắc đầu nếu như thực sự nghi ngờ anh ta là gián điệp thì cũng không thể bắt anh ta như vậy được có chút sơ sài đây không phải là phong cách làm việc của cảnh sát thủ đô xem ra việc này rất có thể là do nhà họ tô làm bọn họ một khi đã biết nhạc bằng trình về nước sẽ không chịu ngồi im mà nhất định sẽ tính toán với anh ta nếu như bọn họ không làm gì đó mới là không bình thường tôi gọi điện hỏi một chút tiếp tục cho người theo dõi không được lập tức ra tay vâng sau khi thư ký đi hạ an lan do dự một lúc mới trực tiếp gọi điện cho tâu ngưng mi t h u ngưng mi đang đánh mặt trực với bố mẹ nghe tiếng chuông điện thoại reo cô nhìn thấy số điện thoại hạ an lan liền cầm lấy điện thoại mẹ con không chơi nữa con đi nghe điện thoại một lát bà tô mắt đeo kính lão sớm đã nhìn thấy người gọi điện đến là ai rồi liền vây vây tay đi đi nói chuyện với an lan lâu một tí biết chưa h á t dứ con biết rồi t h u ngưng mi mặt đỏ cầm điện thoại đi ra ngoài chị dâu cô cười nói mẹ mẹ nhìn xem biểu cảm vừa ngại ngùng vừa chờ đợi của mi mi lúc n ã y thật giống cô bé mười sáu mười bảy mới biết yêu bà tô mặt đang tươi cười liền nghiêm túc thở dài đúng rồi thì đúng là mới biết yêu đấy mi mi ngày ấy chưa từng trải qua một tình yêu nào gọi là chính thức cả nhà họ nhạc đến để cập chuyện hôn nhân nếu như không phải vì hôn sự không đáng có ấy thì mi mi đâu phải đến bây giờ mới biết rung động nhắc đến chuyện này bà tô lại chua sót chị dâu cả của t ô ngưng mi nhìn thấy vẻ đau lòng của mẹ liền chuyển chủ đề đúng rồi mẹ tên khốn nhạc bằng trình có phải đã đến nơi rồi không khuôn mặt đau buồn của bà tô đ ó n g chốc trở nên giận dữ nghiến răng nói đúng đến nơi rồi ba anh em nó đã sắp xếp người đến xử lý hắn ta chưa hay để con gọi điện thoại hỏi xem chương tám trăm chín mươi mốt nghe tin hắn ta bị đánh thật là sảng khoái con gọi ngay đi Cái loại cầm c loại thú ấy ò ngoài dám vác mặt muốn vắt về, trở ta chỉ i đi ế t nó c h rồi. Cô con dâu trưởng ra, điện thoại ra, tìm số điện thoại và gọi. Bà tô thở dài, hôn nhân của Cô con tức dâu tìm lập lấy số v g ọ Bà trời ô hôn cô cô thở thật thể t nhân hy Hạ chồng. dài, duyên bà này và Ngoài gái con lận đận, hy vọng lần này cô và Hạ An Lan có thể sớm nên của có vợ sớm bắt đầu tối dần tâu ngưng mi ngại ngùng ngồi trên xích đu dưới bùi hoa tử đằng nghe điện thoại a l o chẳng phải anh bảo tối mới gọi điện cho em sao hạ an lan ở đầu dây bên kia lười biếng đáp trời đã tối rồi mà tâu ngưng mi có cảm giác như có dòng điện chạy qua thai mình tê tê như cảm giác muốn có thai cô bịt miệng nghĩ lại câu nói của anh ấy tương lai của cô thực sự là sẽ có anh ấy không cái con người này sao lại nói chuyện út út mở mở như thế chứ anh ấy không biết là công đ ốc nghe không hiểu à? giờ anh không bận nữa à? ư buổi sáng có mấy việc cần phải giải quyết thâu ngưng mi lo lắng anh có đau đầu không chưa uống nhiều rượu như thế không sao chứ hạ an lan ngón tay gõ nhẹ ừ hơi đau một chút đầu hơi c h ế n choáng nhưng không sao anh chịu được trên đường về có chợp mắt một chút rồi nếu như lúc này có thư ký ở đây và nghe được câu nói này của hạ an lan nhất định sẽ phải quay mặt đi và cười ha ha rõ ràng là rất tỉnh táo thậm chí còn tỉnh táo hơn cả người chưa uống rượu làm gì giống dáng vẻ đang đau đầu lừa người khác cũng phải chớp mắt một tí chứ cũng chỉ có cô tâu ngây thơ mới tin những lời hạ an lan nói tâu ngưng mi ra vẻ quan tâm nói uống rượu xong đều rất khó chịu hôm nay anh nhớ về sớm nghỉ ngơi nhé không còn cách nào khác việc nhiều về nhà vắng vẻ không bóng người cũng chán lắm tâu ngưng mi cắn ngôi đây là ý gì vậy anh anh hôm nay nhớ chú ý nghỉ ngơi lần sau đừng uống nhiều như thế nữa hạ an lan khẽ n h ế t ngôi được thôi lần sau em nhớ anh giúp nói với b á c trai cho anh uống ít đi vâng nói chuyện được một lúc anh hỏi tâu ngưng mi mi mi anh muốn hỏi em một chuyện có phải anh trai em cho người đến đợi nhạc bằng trình ở sân bay không câu nghe thấy cái tên nhạc bằng trình liền im lặng rồi lúc rồi trả lời vâng có ra tay chưa bọn họ định làm như thế nào tâu ngưng mi thật thà đáp em em không biết Các anh ấy có nói với em đâu chỉ bảo em không cần quản chuyện này anh ấy nói đúng chuyện này em không nên quản nhạc bằng trình là cái gì chứ hắn về nước rồi các anh ấy tự biết cách giải quyết tí nữa anh gọi điện thoại cho em nhé có phải xảy ra chuyện gì không cô hỏi hạ an lan anh do dự một lúc rồi nói với cô hôm nay nhạc bằng trình xuống máy bay liền đánh nhau với người ta sau đó cảnh sát phát hiện thiết bị nghe trộm trong hành lý của hắn và nghi ngờ hắn là gián điệp giờ đang cách ly anh ta và cô gái đó chờ điều tra tâu ngưng mi s ư ớ n g sốt cái gì gián điệp cách ly điều tra đây là do anh trai cô làm ư nhưng không biết là do ai làm nghe tin này sao mà thấy sảng khoái trong lòng cứ nghĩ đến việc nhạc bằng trình xuống máy bay và bị đánh cho một trận sau đó còn bị cảnh sát tóm là tâu ngưng mi lại cười sung sướng vốn dĩ anh không muốn cho em biết chuyện này nhưng biết rồi cũng tốt giờ thì không cần phải lo lắng hắn ta giờ trò trăng hoa gì nữa đến đường lui cũng không có nữa rồi chương 892, c ó anh ở bên cạnh em không thấy lo nữa tâu ngưng mi vội vàng nói chuyện vui thế này sao lại không nói cho em biết chứ chuyện này em không lo có bố và các anh trai rồi còn có có anh nữa mặt cô đỏ l ư ợ n g thực ra cô muốn nói có anh ở bên cạnh nhưng lại ngại nụ cười trên mặt hạ an lan trở nên hiền hòa n g ọ n em ăn cơm chưa cô lắc đầu chưa em đang đợi các anh em về em đang ngồi ở trong vườn đúng không tâu h ngưng mi kinh ngạc vâng anh nghe thấy rồi em đang ngồi trên xích đu cô thực sự kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh có phải anh lắm ca mê ra ở nhà em không sao đến chuyện em ngồi ở đâu anh cũng biết thế bên hai có tiếng cười của hạ an lan anh đ o á n m à anh đến cái này mà anh cũng đoán được hạ an lan tâm trạng vui vẻ là vì anh hiểu em mà tâu ngưng mi hoài nghi thời gian anh tiếp xúc với em không nhiều làm sao có thể hiểu em như thế được hạ an lan cười ra tiếng cô đơn giản như thế trong trắng như một tờ giấy chỉ cần nhìn là có thể nhìn tấu h muốn hiểu cô là một điều cực kỳ đơn giản đôi lúc thời gian ở bên nhau không phải là yếu tố quyết định việc hiểu một người mà có phải em đang trách anh không có thời gian ở bên em không em em làm gì có ý đó anh đừng nói bừa tâu ngưng mi liền chuyển chủ đề đúng rồi ngày mai em chuẩn bị về lạt thành em xa thính phong một thời gian dài rồi giờ không về nó sẽ giận em lắm hạ an lan không trêu cô nữa về cũng tốt em nên nói trước chuyện này với nó đừng xem nó là một đứa trẻ nữa thính phong đã trưởng thành rồi những điều em nghĩ trong lòng giờ đều có thể chia sẻ với nó tâu ngưng mi gật đầu vâng em nhớ rồi thực ra thính phong là một đứa trẻ rất xuất sắc em cũng đừng nên suốt ngày bắt nó học sẽ có ngày nó tự hiểu ra tự phấn đấu mà không cần em phải nhắc nhở hạ an lan cảm thấy nhạc thính phong là một đứa trẻ có tố chất chẳng qua là thiếu người kèm cặp em biết rồi hình như anh rất hiểu người khác em có cảm giác em còn không hiểu con trai em bằng anh hạ an lan cười nói đây là điều dĩ nhiên mà anh cũng nên làm bài tập về nhà chứ tâu ngưng my n h ạ c nhiên hả bài tập về nhà bốn thư ký gõ cửa bước vào thị trường hạ an lan nói với tâu ngưng my anh có việc bận rồi cúp máy trước nhé em đi ăn cơm đi vâng anh cũng thế đừng m ã i làm việc mà quên ăn nhé anh nhớ rồi đặt điện thoại xuống hạ an lan quay đầu nhìn thư ký nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt anh sắp trở thành cha dượng của thằng bé tất nhiên phải có chút chuẩn bị chứ nếu không nó làm sao phục anh được thư ký có chút sợ hãi nụ cười trên gương mặt của hạ an lan lúc nãy bông vụt tắt làm anh có cảm giác có một cơn gió lạnh vừa thổi qua đây anh cẩn thận hỏi thị trưởng vừa n ã y ép nhận được tin hình như là người dân trên núi phát hiện lao già nhà họ tảng trốn ở sâu trong núi đó là một ngọn núi cao ở miên diên tây ba tỉnh phía nam thường gọi là rào chắn tây nam trong núi cây cối nguyên thủy rậm r ạ m nếu như trốn vào đó thì sẽ rất khó tìm anh xem có nên cho người đi tìm không hạ an lan ánh mắt lạnh lùng tìm nhưng phải xác nhận xem tin này có chính xác không không lại dốc hết tâm sức vào việc này lao già này rảo hoạt lắm nhất định không chỉ có duy nhất một đường lui này cũng có thể đây chỉ là kế dương đông kích tây của hắn thôi chương tám trăm chín mươi ba tôi đã sẵn sàng làm gián điệp rồi cứ cho là hắn thực sự trốn vào núi rồi thì hắn cũng không can tâm trốn mãi trong núi như thế tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm điều tra cả những người quen biết hắn vâng thôi đi ngay đây tâu ngưng mi nghe điện thoại xong vẫn chưa hiểu lúc n ã y hạ an lan nói làm bài tập về nhà là ý gì một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó cô đỏ mặt cắn môi cái con người này nói chuyện sao cứ bắt người ta phải đoán rõ ràng là biết người ta rất ngốc m à cô cắn tay nghĩ có phải mối quan hệ giữa cô và hạ an lan đã chắc chắn rồi không mặc dù anh không nói rõ nhưng anh ấy từng nói cuộc đời sau này của cô là của anh cũng có ý ám chỉ là anh đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bố của thính phong rồi đây chẳng phải là công khai rồi ư tâu ngưng mi che mặt ôi tự nhiên thấy kích động quá làm thế nào bây giờ câu ngồi tĩnh lặng một mình bên ngoài Đợi mặt hết đỏ rồi mới dám vào nhà. Bố mẹ, người mặt dám mẹ, mà hết nhà. anh vào Bố chị o n sân sắp xếp p ở sân bay, có ả i với rồi đã ra trình tay với nhạc bằng trình rồi không? h c dâu cả trả lời cô chưa chị vừa gọi điện rồi không phải là do anh ấy nghe tin anh ấy còn kinh ngạc rõ ràng là anh ấy chưa ra tay tại sao nhạc bằng trình lại bị cảnh sát thủ đô tóm rồi tâu ngưng mi kinh ngạc hả không phải do anh ấy làm vừa n ã y hạ an lan có nói với em nhạc bằng trình bị bắt cảnh sát nghi ngờ anh ta là gián điệp hỏi có phải là do em làm không lúc này cả nhà mới kinh ngạc lúc này anh trai cô còn hỏi có phải là do hạ an lan làm không không ngờ cũng không phải là anh làm bà tô cười lạnh lùng mẹ thấy tên khốn bắt thành ở trong nước ngoài nhiều năm như thế lần này bị phản kích phía cảnh sát phát hiện chứng cứ mới bắt h ắ n đáng chết ác giả á c báo chúng ta không xử hắn thì cũng có người xử cả nhà gật đầu đồng ý buổi tối hạ an lan mới biết vụ việc của nhạc bằng trình là do du dực sai người làm hạ an lan cười nói kế này của cậu quả là lợi này quả nhiên có thể biến hắn thành gián điệp du dực đắc ý đó là điều đương nhiên chỉ cần hắn vướng vào tội danh này từ nay về sau ở trong nước làm bất cứ việc gì hắn sẽ bị phía cảnh sát để ý hắn bây giờ thế nào rồi còn thế nào được nữa chứ cảnh sát không bắt t o à n hắn ai bảo hắn tự tìm đường chết mang theo thiết bị nghe lén hiện đại như thế cảnh sát cũng chỉ làm theo đúng quy trình bây giờ vẫn đang hỏi cung làm thế nào thì làm tuyệt đối không được làm trái pháp luật du dực nói một cách nghiêm túc hạ an lan cảm thấy buồn cười được nhưng hai ngày sau phải thả hắn ra tại sao không thả hắn ra làm sao có thể làm thủ tục ly hôn tâu ngưng mi không ly hôn hắn làm sao kết hôn lần nữa du rực gật đầu đồng ý ô hát anh mà cũng có ngày hôm nay à được anh đã nói như vậy rồi em nhất định sẽ thả hắn ra giúp tôi chuyển lời cảm ơn tiểu ái làm người anh cả mà phải khiến cô chú lo lắng cho chuyện của tôi như thế ừ em sẽ nói với cô ấy đêm khuya nhạc bằng trình vẫn đang bị hỏi cung từ lúc bước xuống máy bay tới bây giờ hắn chưa ăn gì chỉ uống hai ngụm nước bị đưa đến đây một lúc là phía cảnh sát bắt đầu điều tra nhạc bằng trình quả nhiên không hề thừa nhận bất cứ điều gì hai chữ gián điệp này không phải là chuyện đùa một khi đã thừa nhận rồi có thể sẽ phải ngồi tù sau này nếu như ra nước ngoài thậm chí còn không thể về nước hơn nữa nếu như sau này hắn muốn làm người kế thừa nhà họ nhạc chắc chắn sẽ gặp rắc rối chương 894, t h í n m ư vậy chính là đang bắt nạt anh đấy hắn muốn giành lại quyền thừa kế từ tay con trai thì chắc chắn phải đi theo trình tự pháp luật khi tòa án xem xét hồ sơ của hắn ai giả có tiền án tiền sự lại còn là gián điệp thế thì phải xem xét kỹ mới được mặc dù tập đoàn nhạc thị không phải là sĩ nghiệp quốc doanh nhưng lại thường xuyên hợp tác với chính phủ thế nên nhạc bằng trình không thể nào thừa nhận được thế nhưng những người thẩm vấn đến hết tốt này đến tốt khác đã dạng sáng rồi lại thay tốt khác hắn ta vừa đói vừa buồn ngủ không thể vực dậy tinh thần được nữa vậy mà những người thẩm vấn vẫn không buông tha hắn hai cảnh sát vừa bước vào ngồi xuống gõ bút xuống mặt bàn nhạc bằng trình nói đi ở bên m ỹ anh đã bị xúi g ụ c bán nước như thế nào nhạc bằng trình phẫn nộ tới mức cổ họng s ắ p buốc khói đến nơi làm sao tôi bị xúi g ụ c bán nước được tôi không thiếu tiền không thiếu gì cả ai mà xúi g ụ c được tôi thế nhưng từ những lời anh nói ra chúng tôi biết rất rõ r à n g anh là một người rất xính ngoại coi thường mọi thứ ở trong nước thậm chí anh còn phủ nhận cả nguồn gốc xuất thân của mình căn cứ vào hiểu biết của chúng tôi khi còn ở nước ngoài tại những nơi công cộng anh đã từng nhiều lần có những phát biểu không hay phản đối những người lãnh đạo trong nước khi còn ở nước ngoài nhạc bằng trịnh thực sự cũng quá ngu xuẩn cái gì cũng dám nói hắn ta không dám phủ nhận điều này thực tế là trong một vài lần tụ tập hắn đã từng to mồm nói những thứ cấp tiến hắn ta cứng đầu nói đó là quyền tự do n ô n luận của tôi thời đại này rồi lẽ nào vẫn không được nói ra sự thật sao cảnh sát châm biếm n ô n luận có thể tự do nhưng anh không thể không có đầu vóc nhạc bằng trình tức giận đến mức muốn đánh người hắn gồng tay lên bị chiếc còng sắt cưa vào đào điếng các anh tôi cảnh cáo các anh cảnh sát các anh là để phục vụ nhân dân đừng có cả ngày chỉ cầm tiền thuế dân đóng để đàn áp dân đóng thuế có biết tôi là ai không nhạc gia ở lạc thành có biết không hả tập đoàn nhạc thị có biết không tôi là chủ tịch tương lai đây nhà họ nhạc chúng tôi đóng bao nhiêu thuế cho nhà nước không phải để nuôi những người như các anh nhạc bằng trình vốn dĩ không muốn nói ra xuất thân của mình hắn ta lo rằng chuyện mình về nước sẽ bị bại lộ nhưng bây giờ hắn ta không nhịn được nữa đ ư ờ n g đ ư ờ n g là người thừa kế tương lai sau này đợi hắn ta kế thừa nhạc gia thì thị trưởng lạc thành nhìn thấy hắn cũng phải lễ phép túi chào tại sao hắn ta phải ở đây chịu được nhục nhã thế này cảnh sát cười châm biếm chủ tịch tập đoàn nhạc thị làm ăn đứng đ á n nộp thuế là nghĩa vụ của bọn họ nhưng không có liên quan gì đến anh hết nhé theo tôi được biết anh đã bị đổi ra khỉ nhà họ nhạc từ mười hai năm trước rồi anh đã không phải người nhà họ nhạc rồi thì chuyện họ đóng thuế có liên quan gì đến anh nhạc bằng trình s ư n g người không ngờ cảnh sát đã biết mọi thứ về hắn ta sao bọn họ lại biết nhanh thế được đinh phủ nói đúng nhà họ tô đã biết bọn họ đã biết lâu rồi anh ta tức giận nói các người đã biết được đấy được đấy cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi tại sao tôi vừa từ máy bay xuống đã bị gây khó dễ không ngờ bọn quan tham các anh lại giúp nhà họ tô bóp méo pháp luật trả thù riêng là nhà họ tô bảo các anh bắt tôi đúng không tôi thật không ngờ rằng trong nước lại thế này quan chức bao che lẫn nhau loạn hết cả rồi các anh nói cho nhà họ tôi biết tôi sẽ không chịu khuất phục đâu tôi xem rốt cuộc thì các anh có thể điều tra ra cái gì cảnh sát nhìn hắn ta như nhìn một thằng đần nhạc tiên sinh anh đang diễn kịch đ ấ y à cầm hộ chiếu với sổ hộ khẩu của anh thì muốn điều tra việc của anh không phải dễ như hít thở hay sao chương tám trăm chín mươi lăm không cho ăn không cho ngủ không cho nghỉ ngơi anh tưởng bây giờ là thời buổi nào rồi nhà họ nhạc là một gia tộc có tiếng t â m ở lạc thành muốn điều tra anh còn không phải là một chuyện đơn giản hay sao tôi khuyên anh không nên cố gắng đánh lạc hướng bọn tôi vô ích thôi anh không phối hợp như thế này không hề tốt cho anh tí nào nhạc bằng trình sửng sốt lẽ nào còn không phải tô ra cảnh sát lạnh lùng nói nếu như anh không chịu nói cũng không sao đêm nay còn dài còn cả ngày mai nữa chúng ta có thể từ từ nói chuyện nhạc bằng trình vừa nghe thế đã muốn phát điên tôi sẽ tố cáo các anh các anh tra tấn ép cung cảnh sát nói rất rõ ràng nhạc bằng trình đề nghị anh chú ý lời nói của mình có được không tra tấn ép cung những vết thương trên người anh không phải do chúng tôi đánh đồn cảnh sát chúng tôi là một nơi p h á p trị chưa động đến một ngón tay nào của anh cả hy vọng anh đừng vu khống chúng tôi không thì chúng tôi cũng có thể tố cáo anh các anh các anh không cho tôi ăn cơm không cho tôi nghỉ ngơi đây không phải c h a tấn thì là gì những đường gân xanh trên trán nhạc bằng trình như sắp bị cơn tức giận làm cho vỡ tung bọn họ có thể không nghỉ ngơi nhưng có thể thay phiên nhau còn hắn ta thì sao hắn vừa ở về nước vẫn còn lệnh núi dở sau vài tiếng bị giam giữ thẩm vấn ở đây hắn đã sắp suy sụp đến nơi rồi nhạc bằng trình nghiến răng nói nhưng các anh không cho tôi ăn cơm cảnh sát thở dài nhạc bằng trình cần phải nhắc nhở anh một câu tôi nhớ rất rõ r à n g sáu giờ hai mươi phút chiều hôm nay chúng tôi đã đem cho anh một hộp cơm có rau có thịt nhưng anh không ăn anh còn lật đổ hộp cơm anh có biết cả tuần nay đây là hộp cơm ngon nhất không số lượng cơm hộp hàng ngày cung cấp cho đồn cảnh sát của chúng tôi đều có hạ để không lãng phí thức ăn chúng tôi không đặt nhiều anh lật đổ hộp cơm anh lãng phí nhiều thức ăn như vậy thế nên anh không ăn cơm là đáng lắm nhạc bằng trình tức giận đến run người cái gì cái đó mà cũng gọi là cơm cái thứ đó đến chó cũng chẳng thèm ăn các anh cố tình trừng trị tôi đúng không đến hộp cơm cho tôi cũng hôi hám như vậy lúc đó hắn ta đã cực kỳ đói rồi nhìn thấy hộp cơm liền chửi đồng một câu nhưng đành há mồm ăn để lấp đầy bụng nhưng không ngờ rằng bên trong thức ăn đã mọc lông cơm đã múp nghèo hắn ta tức quá lật đổ hợp cơm ngay lúc đó cảnh sát đập bàn tức giận nói nhạc bằng trình anh sống ở nước ngoài lâu quá rồi về nước không nhìn ai vừa mắt ăn thức ăn trong nước cũng không thấy hợp vị đúng không chỉ có mỗi hộp cơm của anh là hôi thối cái lưới của anh kỳ lạ quá đấy nhạc bằng trịnh sắp tức đến phụt máu tay cảnh sát này quá đáng ghét các anh rõ ràng các anh hiếp người quá đáng thức ăn rõ ràng là mọc l ô n g rồi tôi còn ăn được sao cảnh sát cười lạnh nhạc bằng trình anh đúng là mở mắt nói mỏ lúc tôi đưa cho anh thức ăn còn đang nóng tôi không ngờ rằng ngay cả kiểu nói dối ấu trĩ thế này mà anh cũng nói ra được xem ra người như anh ở nước ngoài không bị x ố i r i ụ c bán nước mới là lạ nhạc bằng trình vốn dĩ cực kỳ mệt mỏi vừa đói vừa khát đau đầu chóng mặt đã xuất hiện triệu chứng t ụ huyết áp sau khi nghe cảnh sát nói vậy tức đến mức không thở được mắt t r ợ t r ừ n g bất tỉnh nhân sự ai già ngất rồi yếu đôi u quá đấy tôi chỉ vừa mới lên gân thôi mà chắc không sao chứ không sao cấp hỏa công tâm tức giận quá ấy mà đói vài bữa không chết người được hơn nữa cũng không phải không cho ăn tự hắn ta không ăn trách ai được chương tám trăm chín mươi sáu hắn ta cảm thấy s ắ p bị t r ị đến chết hai người đi đến bên véo vào người hắn không lâu sau nhạc bằng trình tỉnh dậy các anh các anh hiểu luật phạm luật sẽ phải chịu báo ứng hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau bỏ hắn ta ra xem ra anh vẫn không định khai tinh thần anh đã tốt thế này rồi thì xem ra không cần phải nghỉ ngơi nữa nào tiếp tục nói chuyện nhạc bằng c h í n h nghe thấy vậy n ó i lòng còn không bằng cứ tiếp tục ngất hắn ta có thể hoàn toàn chắc chắn rắn có người gài bẫy hắn ta cảnh sát đang cố tình trừng trị hắn hắn ta quả thật quá sợ hãi lại có thể dùng cách này để trừng trị hắn đừng nói ở đây vài ngày chỉ cần một ngày thôi hắn ta đã cảm thấy mình sắp bị t r ị cho đến chết rồi những người này rốt cuộc có phải là cảnh sát không hay là bọn cướp rốt cuộc thì ai muốn trừng trị hắn là nhà họ tô hay là con điếm tâu ngưng mi nhạc bằng trình nhìn hai người cảnh sát ngồi trước mặt tâm trạng suy sụp hoàn toàn ở một phòng thẩm vấn khác đinh phủ không tốt hơn nhạc bằng trình làm ấy đãi ngộ dành cho hai người bọn họ là hoàn toàn giống nhau không ai được ưu đãi hơn ai đinh phủ đã khóc lóc đến mức không còn chút sức lực nào cả thế nhưng nữ thẩm v ẫ n vẫn không hề thay đổi sắc mặt bất động như núi hoàn toàn không hề động lòng chút nào khóc xong chưa khóc xong rồi chúng ta nói tiếp chưa khóc xong thì cứ khóc tiếp đi đinh phủ tuyệt vọng nhìn bọn họ cô ta rất biết khóc lúc khóc rất dễ khiến người khác động lòng thương hại nhưng đó là đối với đàn ông còn với phụ nữ chiêu này vô ích hôm sau tâu ngưng mi quay về dung thành hôm nay cô mà còn không về thì sợ rằng con trai sẽ không nhớ cô là ai nữa buổi trưa về đến nhà vừa kịp lúc nhạc thính phong tan học tâu ngưng mi vòng tay ôm lấy con trai con trai mẹ về rồi này nhìn thấy mẹ có bất ngờ không có vui không nhạc thính phong đẩy cô ra mẹ vẫn còn biết đường về à còn không phải vì ở lại tô thành với ông bà ngoại con thêm vài ngày hay sao con trai con gầy đi rồi là do mẹ không tốt mấy hôm nay không chăm sóc tốt cho con nhạc thính phong ghét bỏ đẩy cô xa thêm chút nữa đ ừ n g giả vờ nữa nói đi lần này về mẹ có chuyện gì muốn nói với con không tâu ngưng mi ngạc nhiên thính phong làm sao con biết được hình như còn chưa ai nói cho thằng bé biết đấy chứ nhạc thính phong hai tay ôm lấy ngực á mẹ có biết trên mặt mẹ hiện lên chữ gì không chữ gì hiện lên con trai mẹ đã làm chuyện có lỗi với con mẹ phải khai hết mong nhận được khoan hồng tâu ngưng mi vội vàng sờ lên mặt không phải chứ rõ ràng thế à. nhạc thính phong nhấn mày nói đi có điều gì giấu con con nói cho mẹ biết trước nếu như sau l ư n g con mẹ tự mình làm có những quyết định mà con không thích thì con sẽ không đồng ý đâu tâu ngưng mi nhớ đến hạ an lan con trai cô chắc giờ này vẫn chưa đồng ý cho anh làm cha dượng thế nhưng cô tin rằng chỉ cần hai người tiếp xúc nhiều với nhau hiểu lầm sẽ được hóa giải con trai nhất định sẽ giống cô trở nên thích hạ an lan vì dù sao anh cũng giỏi giang như vậy tốt như vậy con trai cô sẽ không có lý gì mà không thích anh sau khi hai người ngồi xuống tâu ngưng mi ngồi ngay ngắn thẳng lưng giống như học sinh tiểu học vậy còn nhạc thính phong lại ngồi như láo ra ở phía đối diện tâu ngưng mi giơ một ngón tay lên con trai việc đầu tiên mẹ mẹ đã quyết định ly hôn v ớ i nhạc bằng trình rồi nhạc thính phong sứ người Khuôn mặt kêu ngỏa nở nụ mặt chương ư ờ i i hoi, ai già, đống nhiên rồi ế m m nghĩ ra đống à tám trăm chín mươi bảy nếu như cha dượng họ hạ thì bỏ qua lúc còn nhỏ cậu từng khao khát có tình yêu của cha ghen thị với những đứa trẻ có cha có mẹ khác thế nhưng sau này cậu biết được cha cậu không phải như vậy bởi vì trừ quan hệ huyết thống ra ông ấy không có bất cứ quan hệ gì với cậu cũng giống như lần này ông ta vội vàng về nước như vậy thứ ông ta muốn chỉ là ra tại nhà họ nhạc con cậu và mẹ cậu không là gì trong mắt ông ta hết tâu ngưng my tiếp tục nói thế nhưng chú du rực của con đã làm một thủ đoạn nhỏ cảnh sát thủ đô đã bắt giữ hắn ta lý do là hắn ta có khả năng là gián điệp bởi vì hắn đem theo thiết bị nghe lén cực kỳ hiện đại nhạc thính phong cười mỉm ai đáng đ ờ i thế việc thứ hai là gì ạ lúc đó tâu ngưng mi bắt đầu do dự không biết dùng cách nào để nói một cách khéo léo nhất khiến con trai không quá phản đối cái này mẹ mẹ con trai mẹ nhạc thính phong đ ỗ n g giơ tay lên đợi đã việc thứ hai thực ra là có liên quan đến việc thứ nhất đúng không mẹ mẹ bỗng nhiên nghĩ sáng ra về chuyện ly hôn chắc chắn là có liên quan đến việc này có đúng không tâu ngưng mi chớp c h ớ p mắt con trai con là con đẻ của mẹ sao tại sao thằng bé lại thông minh như vậy nhạc thính phong mặt lạnh tanh chắc là không phải tâu ngưng mi háng giọng hai cái e hèm thực ra cũng không phải chuyện gì to t á c chỉ là mẹ cảm thấy mẹ nếu như mẹ muốn tìm cha dượng cho con thì con rất hoang nênh nhưng nếu như mẹ nói với con rằng cha dượng mà mẹ tìm cho con mang họ hạ thì muộn mất rồi đầu g óc nhạc thính phong đã lượn một vòng chuyện m à mẹ cậu băn khoăn suốt hai mươi năm nay hức chỉ vài qua thôi đã quyết định xong vài ngày qua đã xảy ra chuyện gì nếu như c h ỉ ở nhà ông bà ngoại vài ngày mà đã nghị sáng ra rồi thì chắc mười năm trước cô đã nên ly hôn rồi có lẽ bây giờ đã sinh cho cậu vài đứa em trai em gái rồi cũng nên thế nên thay đổi này chắc chắn không xảy ra ở nhà ông bà ngoại thế thì trước khi về nhà ông bà ngoại cô ấy ở đâu gặp ai rồi như vậy thì đáp án đã quá rõ ràng rồi hạ an lan chuyện mà nhạc thính phong lo lắng nhất lại đã xảy ra người mẹ ngu ngốc của cậu đã bị lão hổ ly kia nuốt trừ rồi hơn nữa bị người ta nuốt trừ rồi vẫn ngốc n ế t tưởng rằng hắn là người tốt người tốt <cười> tâu ngưng mi không ngờ rằng nhạc thính phong đoán được chuyện về hạ an lan nhanh như vậy cô vội văng nói thính phong con đừng vội vàng phản đối như vậy con nghe mẹ nói đã thực ra chú ấy thực sự là một người tốt mẹ cảm thấy trên thế giới này không hề có người xấu đúng không không phải nhạc bằng trình và đinh phủ còn không phải là người xấu hay sao mẹ nhạc thính phong thực sự cạn lời tâu ngưng mi đứng dậy ra ngồi cạnh nhạc thính phong kéo tay cậu thính phong mẹ biết con không thích hạ an lan cho lắm hồi trước mẹ cũng không thích thế nhưng chú ấy thật sự không tồi mẹ nghĩ rằng con và chú ấy tiếp xúc nhiều với nhau chắc chắn sẽ trở thành bạn nhạc t í n h phong đảo mắt trợn tròn cậu và hạ a lan bạn bè đ ừ n g đua nữa có được không nếu như thực sự trở thành bạn thì chỉ cần nghĩ đến đấy thôi đã thấy sợ rồi mẹ bây giờ mẹ chỉ cần nói con con biết mẹ và hắn ta đã phát triển đến mức độ nào rồi nói chuyện kết hôn rồi tâu ngưng mi khét cười bây giờ nói chuyện này thì vẫn còn sớm dù sao thì mẹ vẫn chưa ly hôn mẹ chỉ cảm thấy rằng nếu như sau khi ly hôn rồi chú ấy cũng có thể thích mẹ đối xử tốt với mẹ thì em sẽ lấy chú ấy đây là suy nghĩ thực của cô ấy cô không hề giấu giếm nhạc thính phong chương 898, lấy chú ấy mẹ rất lãi hạ an lan nói rồi bảo cô đừng coi nhạc thính phong là trẻ con thế nên cô nói hết suy nghĩ của mình với cậu nhạc thính phong chỉ tay vào cô mẹ trước đây cậu luôn mồm cảnh cáo mẹ đường rung động trước hạ an lan nhưng bà vẫn rung động rồi hơn nữa đã muốn gả cho người ta nhanh như vậy gã hạ an lan này ra tay cũng quá nhanh tâu ngưng mi bỏ tay nhạc thính phong ra túi gầm mặt nhìn xuống chân buồn bã nói mẹ biết rằng chú ấy cực kỳ thông minh có lúc cũng rất l a o cá mẹ muốn dở trò trước mắt chú ấy thì không chiêu nào qua được những điều này mẹ đều hiểu cả thế nhưng cho dù mẹ gặp được những loại ngu xuẩn như nhạc bằng trình thì không phải cũng bị bỏ rơi đó sao với e q u của mẹ bảo mẹ đi thu phục một người đàn ông thì mẹ nghĩ chắc cả đời này cũng không thể nào nhạc thính phong xứng lại những lời mẹ cậu nói không phải không có lý cậu không nói gì tiếp tục nghe mẹ nói trước đây mẹ không hiểu nhưng nhiều năm nay ở trong cuộc hôn nhân thất bại này cuối cùng mẹ cũng hiểu ra hôn nhân không phải là cứ tìm một người không thông minh không xảo trá là có thể hạnh phúc cả đời hôn nhân là yêu thích lẫn nhau thấu hiểu lẫn nhau không có liên quan gì nhiều đến ai quy chỉ cần có thể đối xử tốt với mẹ là được rồi con nói xem thứ mà mẹ cầu không phải thế hay sao sống với nhau lại không cần âm n h ư u tính toán không cần phải bẫy qua bẫy lại đúng không nếu như thế thì còn kết làm gì nữa hơn nữa mặc dù chú ấy rất xảo trá nhưng chưa từng làm bừa trong quan hệ nam nữ cuộc sống của chú ấy chỉ toàn là công việc với công việc đời tư cực kỳ sạch sẽ mẹ không cần phải lo lắng từ sáng đến tối lo rằng chú ấy ở bên ngoài có người phụ nữ nào khác hay không mẹ không cần đấu với tình nhân từ sáng đến tối như vậy không phải là quá tốt hay sao tâu ngưng mi nói xong ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong không nói gì một hồi lâu cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về những gì mẹ nói đ ỗ n g nhiên cậu cảm thấy mẹ nói rất đúng mẹ không thông minh trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân bà ấy biết rằng mình cần gì cũng biết rằng điều gì là quan trọng trong hôn nhân tâu ngưng mi gật đầu mẹ mẹ khá là thích chú ấy bởi vì chú ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi vốn dĩ mẹ cảm thấy mình không xứng với chú ấy nên cũng không dám nghĩ gì nhiều thế nhưng hình như chú ấy cũng có ý với mẹ hơn nữa mẹ nghĩ đến thân phận của chú ấy mặc dù mẹ cũng có ít tiền tài nhưng chú ấy cũng không thiếu chú ấy cũng chẳng lấy được gì từ mẹ có lẽ lấy mẹ rồi còn không tốt cho chú ấy thế nên mẹ chỉ nghĩ một người đã từng kết hôn như mẹ lại lấy được một người hoàn hảo như chú ấy thì là mẹ l ạ i đây chứ nhạc thính phong giật giật cơ mép mặc dù cậu cảm thấy mẹ mình rất ngốc thế nhưng cậu lại không bắt được lỗi nào trong những lời bà ấy vừa nói nếu như kết hôn với hạ an lan thì đúng là mẹ cậu đang có lời đã từng kết hôn lại còn bèo bỏng thêm một đứa con riêng đầu góc lại chẳng linh hoạt mấy còn hạ an lan thì sao tiền độ rộng lớn sáng sủa gia thế tốt nhân phẩm tốt ngoại hình tốt đời tư cực kỳ sạch sẽ cơ bản là không đới được vết nào gả cho một người đàn ông như vậy mẹ cậu thực sự là lãi to rồi đã đen đ u ổ i nửa đời rồi lẽ nào vận may đã đến chỉ có điều cậu rất băn khoăn có phải mắt mũi hạ an lan có vấn đề rồi không tại sao lại thích được mẹ cậu hay là khẩu vị của hắn hơi bị đặc biệt nhạc thính phong l ư ờ m tâu ngưng mi mẹ mẹ nói xem trí thông minh cả đời của mình có phải chỉ dùng để suy nghĩ về chuyện này thôi không cậu cảm thấy từ khi cậu biết nhận thức mẹ cậu chưa bao giờ thông minh như thế này chương 899, chú ấy bao cả nửa đời sau của mẹ vài câu nói lúc nãy lo dip rành mạch năng lực tổ chức ngôn ngữ tốt nói đúng trọng tâm quả thật là bùng phát ai quy thật không giống tâu ngưng mi tâu ngưng mi sững người con trai khen cô thông minh lẽ nào thằng bé cảm thấy cô nói đúng cô xúc động đến mức không dám động đậy ý con là mẹ nói đúng rồi nhạc thính phong quay đầu dựa vào phân tích của mẹ thì hạ an lan là núi vàng chỉ có điều mẹ có nuốt được không tâu ngưng mi xích vào ôm lấy cậu con trai con đồng ý rồi con thật sự đồng ý rồi sao nhạc thính phong ghét bỏ đẩy cô ra mẹ là mẹ con tất nhiên con không quản lý nổi mẹ nhưng mà con vẫn phải nói cho mẹ biết con đã không thể khống chế được mẹ thích hắn ta rồi nếu như hắn ta không thích mẹ nếu như hắn ta không bày tỏ một cách rõ ràng là muốn lấy mẹ thì mẹ an phận giúp con tâu ngưng mi lắc lắn ngón tay khẽ khẳng nói chú ấy chú ấy nói rồi nói gì rồi thì là hôm qua chú ấy đến nhà ông bà ngoại con sau đó nhạc thính phong đang ngồi đứng bật dậy cái gì hắn ta đến nhà ông bà ngoại con rồi không ngờ hắn ta lại đã đi gặp phụ huynh rồi tâu ngưng không kiếm chế được bật cười cũng chưa nói được là chính thức đi gặp phụ huynh hôm đó chú ấy nói với mẹ một vài câu dù sao thì cũng có ý đó về sau chú ấy sẽ chăm sóc cho mẹ cô nhớ đến lời hạ an lan nói từ nay về sau cuộc đời cô thuộc về anh tâu ngưng mi cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh con người ấy sao lại biết nói những lời tỉnh tứ như vậy chứ nhạc thính phong ôm lấy mặt lão hồ ly già này sao nhanh tay vậy không ngờ hắn ta đã chạy đến nhà ông bà con h ắ n ông bà ngoại con chú thím con đến cả anh chị em họ con đều thích chú ấy nhạc thính phong nghiến răng nói bởi vì chưa ai trong mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của hắn con cũng sẽ thích chú ấy thôi nhạc thính phong tức giận đáp không thể nào mọi người nghĩ hãy quy của con cũng thấp như mọi người hay sao con nói cho mẹ biết cho dù sau này mẹ có thực sự lấy hắn ta đi chăng nữa con cũng sẽ không thích hắn hòn đã trong lòng t ô n g ngưng mi đã rơi xuống vốn tưởng rằng con trai rất khó khuyên nhủ không ngờ rằng cũng khá dễ dàng mặc dù bây giờ thằng bé vẫn khá ghét hạ an lan nhưng không sao về sau còn nhiều thời gian chỉ cần nói không phản đối chuyện hai người là được rồi nếu như về sau kết hôn thật rồi mọi người sống với nhau cả tiếp xúc lâu với nhau từ từ sẽ ổn thôi tâm trạng tâu ngưng mi rất phấn khởi cô ôm lấy con trai được rồi được rồi không thích thì không thích con trai chúng ta ăn cơm chưa đã có được không người giúp việc đã nấu xong cơm hai mẹ con đã nhiều ngày rồi mới lại ngồi ăn cơm với nhau trên bàn ăn nhạc thính phong đời bới cơm trong b á t nói mẹ mẹ nói cho con biết mẹ thấy hạ an lan thích điểm gì ở mẹ tâu ngưng mi suy nghĩ rất nghiêm túc cuối cùng nói chắc là cảm thấy mẹ có vẻ đẹp nội tâm nhạc thính phong đảo ngược mắt so với nhạc bằng trình tâu ngưng mi lo con trai không chấp nhận hơn bây giờ cô không thèm quan tâm nhạc bằng trình nghĩ gì dù sao còn có hạ an lan có ba mẹ muốn xử lý hắn chắc sẽ rất dễ dàng chuyện ly hôn sẽ không khó giải quyết điều duy nhất khiến cô lo lắng là con trai nếu như con trai có thể chấp nhận hạ an lan thì cô không còn gì phải lo lắng cả tâu ngưng m i bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều buổi tối sau khi cuộc điện thoại với hạ an lan tâu ngưng m i yên tâm ngủ ngon có điều cô được ngủ ngon giấc còn ở một nơi khác nhạc bằng trình đang cực kỳ khổ sở t r ư ơ n g chín trăm cô ta không được tìm người đàn ông khác suốt cả đêm nhạc bằng trình không được chấm mắt hết tốp cảnh sát này đến tốp cảnh sát khác bước vào nếu không phải hắn ta thực sự không phải là gián điệp thì chắc hắn đã không chịu nổi mà khai hết ra rồi mới đầu nhạc bằng trình còn dám nói với cảnh sát vài câu dọa nạn dám mắng người dám đập bàn đập ghế với bọn họ thế nhưng càng về sau cảm giác h á n h diện đã được hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay ở nước ngoài dần dần biến mất nếu như có thể quỳ xuống xin tha có thể khiến cho cảnh sát buông tha hắn thì chắc hắn sẽ quỳ thật lần đầu tiên nhạc bằng trình phải nếm trải mùi vị này không được nghỉ ngơi b u ồ n ngủ không được ngủ đói b u ồ n ngủ lạnh mệt mỏi đến cùng cực cả con người dường như đều đang ở dưới địa ngục nhạc bằng trình chưa từng biết rằng hóa ra một người mệt mỏi đến cực điểm b u ồ n ngủ đến cùng cực lại làm cảm giác như thế này cảm giác dường như sắp chết đến nơi trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều ngôi sao hoa mắt chóng mặt b u ồ n nôn như sắp ói mửa đến nơi chỉ cần hắn có thể nhắm mắt một giây thôi là ngủ thiếp ngay được hai thai nhạc bằng trình l ưu đặc tiếng ủ vang lên từng hồi từng hồi khiến m ả n g nhĩ đau điếng trời đã sáng rồi nhạc bằng trình thực sự không cầm cự được nữa hai con mắt đỏ h o e như sắp chảy máu hắn xin tha tôi thực sự không phải là gián điệp cho dù chỉ là có chút dính dáng đến gián điệp tôi cũng sẽ khai ra nhưng tôi thực sự không có gì để khai các anh bảo tôi phải nói gì van xin các anh cho tôi ngủ một lúc chỉ một lúc thôi có được không năm phút thôi cũng được xin các anh đấy nước mắt nước mũi của nhạc bằng t r ì n h bắt đầu chảy ra hắn cảm thấy đầu góc mình sắp đờ đẫn đến nơi rồi cảnh sát gõ gõ lên mặt bàn anh nói ra rồi tất nhiên sẽ được nghỉ ngơi anh nói anh không phải gián điệp thế trước hết anh giải thích xem bộ máy nghe trộm đó là chuyện gì định dùng để làm gì tôi tôi không làm gì cả tôi chỉ là chỉ là muốn mang theo dự phòng tôi không có ý định gì khác nhạc bằng trình lo rằng người nhà họ hạ đang trừng trị hắn nếu như hắn nói ra ý đồ đó thì người nhà họ tô còn không đẩy hắn vào chỗ chết hay sao anh lừa ai đây coi cảnh sát chúng tôi là trẻ con lên ba hay sao tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoan khai đúng sự thật tránh khỏi để bản thân phải chịu khổ học cách thông minh một chút giống như người phụ nữ vào cùng anh đó sớm khai ra sớm được nghỉ ngơi một câu nói buột miệng của cảnh sát khiến nhạc bằng trình cực kỳ ngạc nhiên cái gì người phụ nữ vào cung tôi đã khai rồi cảnh sát nói một cách hết sức tự nhiên tất nhiên khai từ lâu rồi đã ngủ chắc được bốn tiếng rồi anh bảo anh còn kiên trì làm gì nữa bản thân anh không được nghỉ ngơi còn khiến chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi giống anh con tiện nhân đó không ngờ lại nhạc bằng trình không chút nghi ngờ hắn không ngờ rằng đình p h ụ lại khai nhanh như vậy mặc dù cũng không có gì để mà khai nhưng mà hắn vẫn tưởng rằng đình phủ sẽ cùng hắn chịu đựng kiên quyết không nói ra nửa lời không ngờ rằng cô ta đã khai lâu rồi cảnh sát gõ b à n đừng đắn đo nữa lãng phí thời giờ của anh cũng lãng phí thời giờ của chúng tôi nhạc bằng trình nghiến răng dù sao các anh cũng làm thuê cho nhà họ tô đã vậy thì tôi nói tôi nói dù sao cũng chẳng có gì để mà giấu không phải các anh muốn biết thiết bị nghe trộm đó dùng để làm gì hay sao tôi nói cho các anh biết nói cảnh sát chuẩn bị ghi chép tôi nghe nói vợ tôi là người vợ trên danh nghĩa của tôi tâu ngưng mi đã ngoại tình cắm sừng tôi tìm thằng khác con tiện nhân này năm đó để cướp tài sản của nhạc gia đã ký một hợp đồng với cha tôi tôi không về nước cô ta không được tìm thằng đàn ông khác